Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 781 Trong thần quốc tinh giã có tổng cộng 6 người có thể đứng vào đội ngũ thiên tài hàng đầu. Lúc trước, Triệu Thiên Cơ đã thua trận, nhưng số người còn có thể su ất chiến cũng không ít. Hơn nữa, 6 người này cũng không được coi là người trong hoàng tộc như thái tử của thần quốc tinh giã. Nhưng họ cũng có thể vững vàng đứng trong đội ngũ hàng đầu. So sánh ra thì thần quốc hắc thiết nơi La Trinh ở thực sự hơi yếu kém. Nếu bỏ Yến Vương và Thái tử Chu Ninh đi thì người có thể vững vàng trụ lại đội ngũ hàng đầu cũng chỉ có Chiêm Ân và Tiêu Đạo Viễn. Hơn nữa, Chiêm Ân đã thua trận rồi, chỉ còn một mình Tiêu Đạo Viễn là có thể xuất chiến mà thôi. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của những người ở thần quốc khác. Ngoại trừ để lộ thủ đoạn của mình khi tham gia khảo hạch trong võ phủ Ngọc Huyền ra thì La Trinh cũng chưa từng phô bày quá nhiều thực lực. Người trong ba thần quốc còn lại đại khái không biết thần quốc hác thiết còn có một nhân vật như vậy. Thái tử thần quốc tinh giã đã ra lệnh, võ giả tên là Nguyệt Tùng Vân kia tất nhiên phải ra trận, Triệu Thiên Cơ của thần quốc tinh giã đã thua dưới tay Vân Long Đào, nếu Nguyệt Tùng Vân lại thua cuộc lần nữa thì chẳng khác nào liên tục chiến bại dưới tay Vân Long Đào. Huống chi, Triệu Thiên Cơ chính là người được thái tử của thần quốc tinh giã đề cử, nếu lại thất bại lần nữa thì thể diện của thần quốc tinh giã cũng chẳng biết nên để đâu tuy nhiên đám võ giả của thần quốc tinh giả dường như rất tin tưởng vào thực lực của nguyệt tùng vân sau khi nguyệt tùng vân xông lên kết giới trên bầu trời đám võ giả của thần quốc tinh giả lại sôi trào lần nữa trong đó đám võ giả của võ phủ đại tuyên là kích động nhất mặc dù nguyệt tùng vân không phải người võ phủ đại tuyên mà là một võ phủ khác trong thần quốc tinh giả nhưng dù sao hắn cũng được gửi gắm nhiều kỳ vọng nếu có thể đánh bại vân long đào thì cũng coi như đã giúp võ phủ đại tuyên lấy lại thể diện tùng vân chỉ cần né tránh công kích của hắn là được tên kia cũng chỉ dựa vào thanh kiếm nát mà thôi đúng vậy cẩn thận không để kiếm của hắn chém chúng với tốc độ của ngươi thì nhất định có thể làm được tất nhiên tốc độ bây giờ của nguyệt tùng vân có thể thắng được võ giả kia thế nên hắn yên lặng gật đầu với phía dưới ngay sau đó lại đối mặt vân long đào rồi làm ra tư thế mời nếu vân long đào đã lấy chạm không kiếm ra thì tất nhiên sẽ không thu lại hắn giơ ba ngón tay với nguyệt tùng vân ba kiếm đối phó ngươi cũng chỉ cần dùng ba kiếm vậy thôi quá kiêu ngạo vân long đào có bản lĩnh thì ngươi xuống đây Xem bọn ta có đập ngươi thành thịt vụn không? Nguyệt Tùng Vân, trước hết cứ tránh ba kiếm đầu của hắn đã. Lát nữa hắn không thể thắng được thì để xem hắn còn kiêu ngạo thế nào. Xem hắn tự vào mặt mình ra sao. Vốn dĩ rất nhiều võ giả của thần quốc tinh dã vẫn còn tràn ngập lửa giận với Vân Long Đào, nên khi nghe được lời này của hắn thì lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Vân Long Đào làm gì để ý tới khiêu khích của bọn họ? Tuy số lượng võ giả hư kiếp cảnh trong tứ đại thần quốc khá đông đào, Hơn nữa hầu hết những võ giả hôm nay đến đây đều thuộc đội ngũ thứ nhất, thứ hai, gần như tất cả đều có thiên phú cấp thần. Nhưng có thể bay lên trên không trung tham gia so đấu thì chẳng qua cũng chỉ có hai ba mươi người mà thôi. Còn những người phía dưới, đại khái Vân Long Đào chẳng coi là gì. Trên bậc thăng có rất nhiều đại năng thần hải cảnh, họ cũng mắt điếc tai ngơ, mặc kệ quảng trường ẩm ý. Theo bọn họ thấy thì không khí náo nhiệt một chút mới tốt. Cãi nhau cũng không thành vấn đề, chỉ cần không đánh tới đây là được nên bọn họ cũng không hề ngăn những võ giả kia trong tiếng ầm ĩ này vân long đào ra tay trước hắn vung chảm không kiếm lên bước ra một bước xuyên qua không gian mà áp sát tới bên người nguyệt tùng vân trường kiếm trong suốt trong tay liền chém vào đầu nguyệt tùng vân thật ra chiều bước qua không gian trong khoảng cách ngắn thì la trinh cũng thường xuyên sử dụng chính xác thì nó có thể đạt được hiệu quả khó lường bởi đối phương rất khó để phản ứng lại nguyệt tùng vân cũng hoảng sợ bởi thật ra khi hắn đối mặt với vân long đào thì đã mất đi tự tin rồi Thực lực của hắn cũng chỉ sắp xỉ Triệu Thiên Cơ mà thôi. Trong Tứ Đại Thần Quốc cũng thường xuyên tổ chức giao đấu, nên dù hắn và Triệu Thiên Cơ là người của các võ phủ khác nhau thì hai người cũng đã có nhiều lần giao đấu, thắng bại giữa hai người không quá rõ ràng, nhưng số lần Triệu Thiên Cơ thắng lại nhiều hơn một chút. Vậy mà giờ ngay cả Triệu Thiên Cơ cũng thua dưới tay Vân Long Đào, nên hắn cũng chẳng có tự tin để chiến thắng Vân Long Đào nữa. Chỉ có điều, đây là lệnh của Thái Tử, hắn không thể không lên. Nếu thực lực của võ giả đều sàn sàn như nhau thì đua tranh về khí thế. Một khi thiếu tự tin, thua khí thế thì cũng là thua hết cả bàn cờ. Huồng hồ khi nghe thấy lời nói của các võ giả thần quốc tinh dã ở phía dưới nên trong lòng hắn cũng đã có suy tính. Nếu Vân Long Đào chỉ mạnh miệng, hết ba kiếm thì tự khắc nhận thua, vậy thì hắn sẽ tránh ba kiếm này. Thế nên, khi đối mặt với kiếm thứ nhất của Vân Long Đào, hắn căn bản không thể lựa chọn phản kích, trực tiếp chọn cách chạy trốn. Vèo, vồn dĩ Nguyệt Tùng Vân cũng am hiểu thân pháp, thế nên kiếm thứ nhất của Vân Long Đào cũng chỉ chém được vào quần áo của han cắt mất một góc quần áo của hắn mà thôi. Vòng răng hắn quỷ mị, tăng tốc chuyển động trong kết giới, những ý đồ muốn tránh đi chạm không kiếm của Vân Long Đào vẫn hết sức rõ ràng. Thấy cảnh tượng như vậy, La Trình nhịn không được mà khẽ lắc đầu. Gặp cảnh tượng oan gia ngõ hẹp ấy, ngay cả dũng khí để đối đầu trực diện với đối phương cũng không có thì làm sao giành được thắng lợi. Chẳng lẽ cái tên này trông cậy vào việc Vân Long Đào đánh ra hết ba kiếm rồi buông tha cho hắn? Chuyện này quá mức ngây thơ. Ba kiếm như lời Vân Long Đào nói chẳng qua chỉ là muốn khoe thực lực của mình đồng thời tạo áp lực tâm lý cho Nguyệt Tùng Vân mà thôi. Huống hồ hắn cũng không hề nói nếu ba kiếm mà không bắt được Nguyệt Tùng Vân thì coi như mình thua. Vèo. Mặc dù tốc độ của Nguyệt Tùng Vân cực nhanh, bóng dáng cũng cực kỳ quái dị, nhưng chỉ cần Vận Long đào thông thạo quy tắc không gian thì bước ra một bước đã đủ để áp sát Nguyệt Tùng Vân. Rồi ngay sau đó bất ngờ ra kiếm, chạm không kiếm giống như một con rắn độc vô hình, đánh thẳng tới Nguyệt Tùng Vân. Trên mặt Nguyệt Tùng Vân cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Gần như dùng hết mọi cách của mình để tránh né. Dịch chuyển cứng ngắc trong không trung, kiếm này sượt qua cổ hắn một đường, lập tức chém đứt hơn một nở tóc của hắn. Tuy nhìn qua thì có vẻ Nguyệt Tùng Vân hết sức chật vật, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười. Ít nhất hắn cũng đã thành công tránh được kiếm thứ hai của Vân Long Đào. Kiếm thứ hai, còn một kiếm nữa thôi. Tránh một kiếm cuối cùng này là được. Tùng Vân Huynh, cố lên. Ngay lập tức, võ giả của thần quốc tinh giã bắt đầu gào thét, bọn họ cũng nhận ra ý đồ của Nguyệt Tùng Vân. Trước tiên cư tránh ba kiếm của Vân Long Đào đã rồi tính, trên đỉnh bậc thang, Thái tử của Thần Quốc Thiên Phong vẫn luôn trầm mặc, lạnh bằng nói với những võ giả kia, một đám ngu ngốc, không ít người có quan điểm giống La Trinh, tránh được ba kiếm của Vân Long Đào thì đã sao. Chỉ trong chóc lát, Vân Long Đào đã chém ra kiếm thứ ba, lúc này, chảm không kiếm trực tiếp sượt qua từ sau lưng Nguyệt Tùng Vân, tạo ra một lỗ thủng rất lớn trên quần đáo sau lưng hắn. Tuy nhiên, Nguyệt Tùng Vân lại dựa vào ưu thế tốc độ của mình, uốn người thoát được một kiếp cho nên tới bây giờ hắn vẫn không hề bị thương ba kiếm ba kiếm khuôn mặt nguyệt tùng vân hiện vẻ vui mừng xoay đầu rồi cười to mà nói giống như giờ phút này người chiến thắng chính là hắn vậy nhưng câu nói của nguyệt tùng vân còn chưa kịp nói xong thì chảm không kiếm lại như hình với bóng đâm ra thêm lần nữa một đường thẳng nhỏ xuất hiện một cách quái dị bên người nguyệt tùng vân chảm không kiếm yên lặng xẹt qua ngay sau khi đường thẳng nhỏ kia biến mất cánh tay của nguyệt tùng vân cũng đã rời khỏi thân thể rơi thẳng xuống mặt đất giờ phút này Nguyệt Tùng Vân thậm chí còn quên mất đau đớn, vẻ mặt tràn đầy tức giận mà nhìn chằm chằm vào Vân Long Đào rồi nói, ba kiếm, không phải mới nói chỉ ba kiếm thôi sao, mẹ nó. Vân Long Đào này không tuân theo quy tắc, vừa mới nói chỉ cần ba kiếm là phân thắng bại, quá đê tiện, loại người này nên tự sát chuộc tội đi. Không ít võ giả trong thần quốc tinh giã cũng đầy cam phẫn, cả giận nói, khuôn mặt của Vân Long Đào lại hiện ra một nụ cười thương hại rồi nhẹ nhàng nói, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta nói ba kiếm là phân thắng bại. Ta chỉ là nói là cần ba kiếm để tóm ngươi thôi. Nếu như ba kiếm không đủ để bắt ngươi thì ta đây dùng kiếm thứ tư. Sao hả? Không thể à? Trước nay thế giới này cũng chỉ dựa vào lời nói của cường giả. Thật ra Vân Long Đào nói ba kiếm cũng chẳng khác nào định ra quy tắc gì đó. Nhưng vốn dĩ quy tắc này là do chính Vân Long Đào hắn định ra. Hắn muốn sửa thì sửa. Ngươi không phục thì cũng làm gì được. Lời này của hắn ngay lập tức khiến rất nhiều võ giả trong thần quốc tinh giã phải nhận họng. Ngay sau đó... Vân Long Đào lại quay đầu nhìn lướt qua những võ giả của thần quốc tinh Dã rồi thản nhiên nói: Các người quá yếu, ngoài việc la hét ầm ĩ ở dưới thì còn biết làm gì khác không? Có bản lĩnh thì lên đây khiêu chiến với ta. Hừ, nói như thế, người mạnh lắm vậy. Chẳng qua người cũng chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ mạt thôi. Trong thần quốc tinh giã có người không phục, chỉ có thể cãi lại như vậy. Vân Long Đào lại lắc đầu, tiếp tục nói, không phải ta rất mạnh, thoi trong than quoc tinh da co nguoi khong sự thì ta rất yếu. Nhưng ở thế giới này, đại đa số võ giả đều là phế vật giống các ngươi vậy. Thiên phú của ta chỉ cao hơn các ngươi một chút, nỗ lực cũng chỉ nhiều hơn các ngươi một chút, nhưng lại đủ để xưng phương trước mặt các ngươi. Lời vân Long Đào vừa nói ra liền khiến mọi người đều lập tức im lặng. Lúc này, chiến đế đại vũ bỗng nhiên vỗ tay một cái, được, Long Đào, nói rất hay. Tứ đại thần quốc có thể tiêu diệt lòng mạch tộc chẳng qua cũng là do có nhân tộc trên thượng giới trợ giúp. Lúc trước. Nhân tộc trên thượng giới đã mạnh mẽ mở ra một con đường đối nghịch với linh hồn để trợ giúp tứ đại thần quốc, lịch sử cũng đã ghi chép rất rõ cảnh tượng ấy. Nhưng võ giả trung vực lại không giống như tứ đại thần quốc, bọn họ gần như không hề biết gì về thượng giới. Trong cảm nhận của hàng tỷ võ giả trung vực thì thượng giới chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi. Nhưng với những võ giả của tứ đại thần quốc, họ lại được tận mắt chứng kiến thực lực và ưu thế của võ giả thượng giới, vì lời này của Vân Long Đào không hề nhắc đến võ giả thượng giới. Nhưng làm sao những võ giả hư kiếp cảnh bên dưới lại có thể không hiểu? Hắn muốn phô bày sự kiêu ngạo của mình trước các võ giả tứ đại thần quốc, nhưng hắn lại khiêm tốn là nhằm vào thượng giới. Chỉ có nhằm vào các thiên tài trên thượng giới thì hắn mới được coi như là kẻ yếu. Lời nói này cũng khắc sâu vào tâm khảm của rất nhiều đại năng thần hải cành. Trong lòng những lão quái vật đã sống vạn năm này có một niềm tiếc nuối lớn nhất đó là không thể nào phi thăng lên thượng giới. Trong tứ đại thần quốc, bọn họ đúng là có thể xưng vương xưng bá. Nhưng thứ mà võ giả theo đuổi sao lại có thể chỉ giới hạn trên một mảnh đại lục này, sao có thể chỉ giới hạn ở cấp độ thần hải cảnh này được? Cho nên, sau khi không ít đại năng thần hải cảnh sống qua vạn năm đều ao ao rời khỏi đại lục thần quốc, và trong hải vực thần bí vô tận để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội mới, thậm chí còn muốn phá vỡ giới hạn này mà đi vào một thế giới vô tận khác. Tuy nhiên cho tới nay, chưa từng có đại năng thần hải cảnh nào thành công. Chương 782, cho dù được chiến đế đại vũ khen ngợi, nhưng Vân Long Đào cũng chỉ hơi mỉm cười. Sau đó tiếp tục nói, còn ai muốn thiêu chiến với ta không? Từ sau khi Vân Long Đào tung chảm không kiếm ra thì đã có hai người liên tiếp bị hắn chặt đứt cánh tay. Đám võ giả hư kiếp cảnh vốn vẫn còn kích động nhưng ngay lập tức đã trầm mặc. Không phải bọn họ thiếu tự tin. Võ giả trong tứ đại thần quốc có thể bước lên đứng ở đội ngũ thứ nhất thì có người nào không phải người xuất sắc trong võ phủ. Nếu không có niềm tin tuyệt đối vào chính mình thì căn bản không thể nào bước vào đội ngũ thứ nhất. Nhưng khi thế của Vân Long Đào quá mạnh mẽ, điều này khiến bọn họ bắt đầu do dự. Nếu thắng còn được, nhưng lỡ thua thì sao? Kế tiếp, mọi người còn phải xuất phát đến Thánh Hải Thiên Vũ nữa kìa. Tuy cánh tay bị chém đứt cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng không có khả năng khôi phục đến mức hoàn hảo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vậy nên sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới hành trình đến Thánh Hải Thiên Vũ. Trận so đấu trước mắt này, lúc đầu chẳng qua chỉ là góp vui cho việc đi vào Thánh Hải Thiên Vũ mà thôi, nhưng qua nhiều năm, nó dần dần biến thành so đấu để kiểm tra thực lực của các đệ tử trẻ tuổi trong Tứ Đại Thần Quốc. Ngay cả như vậy thì cũng không quan trọng bằng việc thăm dò bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ, cho nên không ít thiên tài của đội ngũ thứ nhất đều đánh chống rút lui. Nhưng bọn họ lại không biết, đám hoàng tộc đứng trên bậc thềm đã thầm so đấu chân hỏa. Tuy các đại năng Thần Hải Cảnh không nói gì, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó chịu với trên đế đại vũ và Vân Long Đào. Thần Quốc Tinh giã lại thu nhat đeu đanh trong rut lui nhung lần nữa nên đã đến lượt Thần Quốc Thiên Phong và Thần Quốc khắc Thiết. Chiến Hoàng Thiên Phong của Thần Quốc Thiên Phong vẫn không nói gì, cả Thái Tử và các Hoàng tử phía sau hắn cũng vậy. Còn hai mắt của quốc chủ thần quốc hắc thiết, chú Hoàng lại chot lé lên, đảo qua người Yến Vương và thái tử chú Ninh. Chú Hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt đã bộc lộ tất cả. Trong lòng Yến Vương cũng sôi sục lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn đề cử la trinh lên sàn thì chú Ninh cũng đã dành trước một bước, cao giọng nói, tiêu đạo viễn, thầy ta xuất chiến. Nghe thấy lời chú Ninh nói, ánh mắt Yến Vương thoáng hiện phải lạnh lùng, sau đó cũng không nói gì nữa. Nếu ca ca nhất định phải cầm hòa thì để ngươi đi trước đi dù sao tiêu đạo viễn cũng là quân cờ cuối cùng của ngươi nếu tiêu đạo viễn này mà cũng thua thậm chí còn bị chặt đứt cánh tay thì chị e sẽ tạo thành một đà kích rất lớn với đội ngũ của ngươi thôi hiệu quả thăm dò bí cảnh chắc chắn sẽ suy giảm đi nhiều thật ra ta rất mong chờ sau khi tiêu đạo viễn thua thì chẳng lẽ ngươi định tự mình ra trận yến vương thầm nghĩ trong lòng như vậy thật ra chu ninh hơi nôn nóng tiêu đạo viễn và chiêm ân đều là thuộc hạ mà hắn ưng ý hắn muốn chứng minh cách nhìn người và dùng người của hắn trước mặt chu hoàng vậy mà chiêm ân lại không biết cố gắng dễ dàng bại trận như vậy hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người tiêu đạo viễn võ phủ hắc danh chính là võ phủ lớn nhất trong thần quốc hắc thiết tuy đều là thế lực lục phẩm như võ phủ ngọc huyền nhưng võ phủ ngọc huyền chỉ có thể đứng thứ hai mà tiêu đạo viễn lại là người mạnh nhất trong võ phủ hắc danh nên lần này lên sàn không chỉ có thái tử gửi gắm nhiều kỳ vọng vào hắn mà rất nhiều võ giả trong thần quốc hắc thiết cũng vậy nghe thấy lời thái tử nói tiêu đạo viễn tung người nhảy lên sau đó chấp tay với thái tử và quốc chủ của thần quốc Hắc Thiết, lấy ra một cây thương từ trong nhẫn tu di, thánh khí thượng phẩm, mẹ nó. Võ giả của thần quốc Hắc Thiết chỉ được có chỗ này là giỏi Võ giả hư kiếp cảnh mà lại có được thánh khí thượng phẩm, quả thực là. Đành chịu thôi, thần quốc Hắc Thiết có thừa luyện khí sư, hầu hết thánh khí trong tứ đại thần quốc chúng ta đều đến từ thần quốc Hắc Thiết. So với việc thần quốc thiên phong có thừa luyện đan sư, thần quốc đại vụ có thừa phù văn sư thì chuyện này cũng bình thường Chính xác thì thuật luyện khí của Thần Quốc Hắc Thiết là nổi danh nhất, mà quan trọng hơn là tiêu gia của Tiêu Đạo Viễn chính là thế gia luyện khí. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì thánh khí thượng phẩm vẫn là thứ cực kỳ quý hiếm, lúc bình thường, Tiêu Đạo Viễn cũng sẽ không trang bị một cây trường thương có cấp bậc thánh khí thượng phẩm. Nhưng bây giờ lại là tham dò bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ, nó ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của Tiêu Đạo Viễn nên tiêu gia mới đưa cho hắn một cây thương thánh khí thượng phẩm. Ầm, vượt ngoài dự kiến chính là thân cây thương thánh khí thượng phẩm này hình như cực kỳ dẻo khi tiêu đạo viễn dùng sức thì nó rung lên giống như một chiếc roi quật thật mạnh vào trong không khí phát ra một tiếng khủng khiếp đinh tài nhức óc ánh mắt tiêu đạo viễn lạnh lẽo cắt cao nhìn chằm chằm vào vân long đào trước mặt lúc này đây vân long đào lại vươn một bàn tay về phía tiêu đạo viễn nam kiếm để đánh bại ngươi chỉ cần năm kiếm tiêu đạo viễn lại hồi lạnh một tiếng bỏ cái vẻ đó của ngươi đi thật ấu trĩ cho dù là một kiếm hay năm kiếm thậm chí là 50 kiếm thì thắng bại chính là thắng bại nghe tiêu đạo viễn nói vậy khuôn mặt vân long đào mới hiện ra nụ cười đối thủ lần này không tồi xem ra ta hẳn phải nghiêm túc một chút cái gì gọi là nghiêm túc một chút chẳng lẽ trước đó vân long đào không dùng hết toàn lực sao ta không tin hắn là tên bốc phép vân long đào đánh bại chiêm ân chỉ dùng ba kiếm đánh bại nguyệt tùng vân khi dùng bốn kiếm có lẽ hắn thật sự không dùng hết toàn lực bây giờ ngoại trừ võ giả của thần quốc đại vũ thì có thể nói là võ giả của ba thần quốc khác đều cùng chung cái địch vân long đào này quá ngông cuồng Mà khổ nhất là hắn còn có lý do để ngông cuồng nữa chứ, thực lực của bản thân hắn cao không lường được. Nhiều người đi lên như vậy mà chưa ai có thể thử xem thực lực của hắn cao đến đâu, lúc này vẫn là phân Long Đào tấn công trước. Thân hình hắn như thoi đưa, xé rách không gian, chảm không kiếm chí mạng trong tay lại chém ra lần nữa, tiêu đạo viễn hử lạnh một tiếng, trường thương trong tay giống như một con rắn, bắt đầu lượn quanh. Tốc độ dùng chảm không kiếm của Vân Long Đào đã cực nhanh nhưng sau khi trưởng thương của tiêu đạo viện uốn lượn ra thì ngay lập tức rung lên rồi lao đi nhanh như chớp ra muộn mà đến trước không chỉ thế trong nháy mắt mũi thương đã chỉ vào phân long đào nhưng sau khi uốn lượn một cái phần thân mềm mại thon dài kia đã trực tiếp quấn lên chảm không kiếm một vòng sau đó mũi thương mới đi thẳng không lùi hướng về mặt Vân long đào tương tự một thương này của tiêu đạo viễn không chỉ cản lại chảm không kiếm của Vân long đào mà còn có ý một kích giết chết vân long đào Chảm không kiếm của phân long đào thực sự sắc bén Cho dù là thánh khí thì cũng không thể ngăn cản được mấy lần. Nhưng dù sao trường thương của Tiêu Đạo Viễn cũng là thánh khí thượng phẩm, huống hồ phần thân lại mềm dẻo, quấn quanh như vậy mà chạm không kiếm lại không thể chém đứt thân trường thương. Vèo, mũi thương giống như một con rắn độc, phi thẳng đến mặt Vân Long Đào, chỉ thấy đầu Vân Long Đào hơi nghiêng về một bên, mũi thương liền sờ qua bên tai hắn. Tuy nhiên, dường như mũi thương kia có ý thức của mình vậy, một kích không trúng thì lại uốn mình thêm lần nữa rồi quay đầu lại đâm về phía gáy của Vân Long Đào lúc này khuôn mặt vân long đào nở nụ cười thản nhiên tay cầm chảm không kiếm bung ra cả người bỗng chầm xuống cùng lúc đó không gian được lợi dụng để chế tạo chảm không kiếm kia cũng đã biến mất vốn dĩ chảm không kiếm này là do chính vân long đào lợi dụng không gian để ngưng kết thành cho dù biến mất thì hắn cũng có thể ngưng kết lại một lần nữa chỉ trong chớp mắt chỉ một kích của tiêu đạo viễn mà đã buộc vân long đào phải từ bỏ vũ khí của mình đồng thời lựa chọn lui về phía sau không thể không nói đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước tới nay Rất nhiều võ giả của võ phù Hắc Thiết lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ, trong lòng bọn họ và những người trẻ tuổi của thần quốc Hắc Thiết đã không trông cậy gì vào chiến thắng trước Vân Long Đào nữa rồi. Chỉ cần có thể ép Vân Long Đào lui về phía sau như vậy cũng coi như lấy lại được chút, ít thể diện. Nhưng trong lòng Chu Ninh và Chu Hoàng lại không nghĩ như vậy, đường đường là thần quốc Hắc Thiết, thế nhưng lại không tìm ra được người nào có thể đối kháng lại một Vân Long Đào. Đây là hiện thực mà bọn họ không thể chấp nhận được, tùy trong những năm gần đây thần quốc Hắc Thiết đã dần suy yếu. Nhưng không yếu đến mức này, mắt chu ninh tối sầm lại, trong lòng hắn đã có tinh toán. Nếu tiêu đạo viễn thật sự thua thì có lẽ hắn sẽ phải lên sàn để giảm bớt nhuệ khí của Vân Long Đào. Hắn là thái tử của thần quốc Hác Thiết, nên hắn có nghĩa vụ phải giữ gìn danh dự cho thần quốc Hác Thiết. Mặc dù nếu hắn lấy thân phận thái tử tự mình xuất chiến thì cũng hơi mất mặt, nhưng lúc này không nghĩ được nhiều như vậy. Vân Long Đào lùi ra sau, thân hình càng lúc càng co rụt lại, cũng đã tạo ra một khoảng cách với tiêu đạo viễn. Hắn chỉ phát tay một cái thì một chảm không kiếm đã xuất hiện trong tay hắn thêm lần nữa. Không tồi, thật sự không tồi. Đủ để khiến ta nghiêm túc một chút. Vân Long Đào chỉ thanh chảm không kiếm trong suốt về phía tiêu đạo viễn. Đúng là lắm lời. Một tay tiêu đạo viễn cầm trường thương, một tay khác lại mở hai ngón ra rồi ấn trên thân trường thương. Tay cầm trường thương rồn rước xe ra. Trường thương giống như thức dây dùng để may vá vậy, bị hai ngón tay hắn kéo ra. Duệt, sau khi hai ngón tay của tiêu đạo viễn lướt qua thì cũng đã thắp sáng thân trường thương Trường thương kia phẳng phất như có linh hồn, hoàn toàn biến thành một con rắn, không ngừng uốn lượn xung quanh tiêu đạo viễn. Nhưng từ đầu đến cuối, mũi thương vẫn nhắm thẳng vào Vân Long Đào. Khuôn mặt Vân Long Đào hiện lên nụ cười. Chảm không kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, thật sự không nói gì nhiều mà chỉ tung ra kiếm thứ hai về phía tiêu đạo viễn. Sau khi tiêu đạo viễn khởi động linh tính của trường thương, chờ khi Vân Long Đào vừa mới tới gần thì nó bèn tự động triển khai tiến công về phía hắn giống như một dã thú có khưu giác nhạy bén. Keng và khoảnh khắc mũi trường thương ghim trên người Vân Long Đào, cũng chính là khoảnh khắc trên người Vân Long Đào lại xuất hiện áo giáp không gian. Một thương này chỉ để lại một dấu vết sâu hoám trên áo giáp không gian của hắn, chứ không thể nào phá vỡ áo giáp của hắn, hoặc nên nói là một kích này không thể nào phá vỡ. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh của thần quốc hắc thiết đều lập tức đen lại. Vốn dĩ mọi người cho rằng sau khi Vân Long Đào ngưng kết chảm không kiếm thì không thể ngưng kết ra áo giáp không gian. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ chỉ là do Vân Long Đào cảm thấy không cần mà thôi. Cái tên này có được áo giáp không gian, đào thương không xâm nhập được, lại có thêm chảm không kiếm sắc bén đến mức chém được vạn vật, giờ biết đánh như thế nào, chuyện này vốn đã không thể phá giải. Giống như suy nghĩ của mọi người, thì Vân Long Đào nghiêm túc thì căn bản sẽ không tránh né và phòng ngự, tùy tiện để trường thương của tiêu đạo viễn đâm thẳng, mà chảm không kiếm trong tay hắn lại không ngừng trượt trong không gian, từng kiếm, từng kiếm chém về phía tiêu đạo viễn, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Sau khi hết năm kiếm, bóng dáng vân long đào lóe bên, sau đó một chùm hoa máu nổ ra, lại là một cánh tay rơi xuống từ không trung. Ánh mắt của thái tử lóe lên một tia không chắc chắn, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, chân mày càng lúc càng nhíu lại thật sâu, phải làm sao bây giờ, thật sự phải tự mình xuất chiến. Đúng lúc này, ánh mắt của thái tử bóng dừng trên một bóng hình hơi gầy trên quảng trường, người nọ chính là La Trinh đang xem trận đánh. Hán đường đường là Yến Vương, sao có thể như một võ giả xuất thân thấp kém. Dương huynh gọi đệ như vậy thì con ra thể thống gì, ngay cả thái tử Chu Ninh vừa nãy cũng gọi thẳng tên của La Thiên Hành. Bởi vậy, trên mặt Chu Hoàng cũng hiện lên nét không vui. Lúc này, trên mặt La Trinh hơi nở một nụ cười. Thật ra, nhìn thấy Vân Long đào phát huy như vậy, La Trinh cũng đã biết mình không thể trốn được. Vì thế thân hình của hán nhẹ nhàng lóe lên rồi nhảy ra từ trong đám người, ngay sau đó thong thả đi trên không. Võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Ha ha, thần quốc hắc thiết thật sự không có ai thật sao, ta thấy cũng không phải nha phía dưới còn có đầy hư kiếp cảnh hậu kỳ kia kia tùy tiện chọn một người đều mạnh hơn tên này chứ la thiên hành trước kia chưa từng nghe nói đến người này thật không biết cái tên này rốt cuộc chui ra từ gió xỉnh nào nữa yến vương kia không phải cảnh ngốc nếu đã giam phái người này ra thì có lẽ hắn thật sự có chút tài năng có chút tài năng mười tài năng cũng chẳng đủ ấy chứ long đào sư huynh là vô địch trong hư kiếp cảnh mà tên nhóc này còn là hư kiếp cảnh trung kỳ có khi hắn còn chẳng cản nổi một kiếm Võ giả trên quảng trường nhìn thấy La Trinh mới là hư kiếp cảnh trung kỳ thì tức khắc bàn luận luôn mồm như cái máy hát. Bọn họ cho rằng thần quốc hắc thiết thật sự không có ai, chỉ có thể phái một gã như vậy ra đối phó. Giờ phút này, trên mặt rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng đầy vẻ quái dị. Ngay từ đầu khi chú Hoàng nghe thái tử đề cử người này mà không gọi ra được, sau đó Yến Vương gọi mới ra thì trong lòng cũng đã có chút ít chờ mong. Nhưng lần này xem ra lại chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, trên mặt khó tránh khỏi một tia thất vọng. Mà lúc này, ánh mắt của thánh nữ thần quốc Đại Vũ lại tràn đầy nghi hoặc khi nhìn chằm chằm vào La Trinh. Chương 784. Thánh nữ mật giáo của thần quốc Đại Vũ họ Bạch, tên là Bạch Nguyệt Dung. Trong thần quốc Đại Vũ, Bạch gia thuộc loại thế gia võ giả nổi tiếng, nhưng sau khi Bạch Nguyệt Dung được sinh ra thì đã được chọn làm thánh nữ mật giáo. Lúc ấy họ ẳng tử Lưu Hoàng Văn có thiên phú đứng hàng thứ 9 trong thần quốc Đại Vũ lấy được một cái Tiên Mộ Linh đang do một dân thường dâng lên, nghe nói Tiên Mộ Linh đang có tổng cộng 9 cái. Sau khi thắp sáng hết cả chín cái thì có thể mở ra đủ mọi thông đạo, tiến vào trong một ngôi mộ tiên. Nhưng chờ rất nhiều năm, tiên mộ linh đăng này vẫn không thể mở ra nên cũng khiến Bạch Nguyệt Dung rất tò mò. Vào ngày mùng 3 tháng 3 nào đó, nàng và Lưu Hoàng Văn đã cùng mở tiên mộ linh đăng ra, không ngờ lại thực sự xuất hiện một lối đi không gian. Bởi vì cả hai người đều không ngờ tiên mộ linh đăng lại được mở ra vào lúc này, vì thế vội vàng mời một vài hộ vệ sinh tử cảnh, bắt đầu đi vào trong mộ tiên thiên miểu. Không ngờ hành trình vào trong Mộ Tiên Thiên miểu đó đã trực tiếp lấy đi tính mạng của Lưu Hoàng Văn. Việc này gây nên chấn động không nhỏ trong thần quốc Đại Vũ. Dù sao thì cũng là một vị hoàng tử, cho dù chien đế Đại Vũ có rất nhiều hoàng tử đi chăng nữa, nhưng thiên phú của Lưu Hoàng Văn có thể nằm trong top 10 người đứng đầu nên cũng được cũng coi là tương đối xuất sắc trong số các hoàng tử thần quốc. Một phó giả nho nhỏ của Thiên Bắc vực mà cũng dám đối đầu với thần quốc, bất cứ một vị đại năng thần hải cảnh nào xông qua bạo loạn tinh hải đều có thể san bằng toàn bộ Thiên Bắc vực. Tiếp đó, Việc vượt qua bạo loạn tinh hải rộng lớn ngăn cách giữa thần quốc và thiên bắc vực, liên hệ với hai vị võ giả sinh tử cảnh là Thôi Tà và Vu Chiêm Hà, giúp đỡ thần quốc, vân vân, Việc này đều là do Bạch Nguyệt Dung sắp xếp cho vô tâm thượng nhân đi làm. Nhưng mấy năm trôi qua mà Thôi Tà vẫn không thể tìm tới Bạch Nguyệt Dung, nàng thì bận các loại sự vụ trong mật giáo nên dần dần cũng quên đi việc này. Có một ngày, bỗng nhiên vô tâm thượng nhân nói với Bạch Nguyệt Dung rằng La Trinh đã xuất hiện. Hơn nữa, Vô tâm thượng nhân còn muốn tự mình đi vào thiên bắc vực trước để đánh chết La Trinh. Bạch Nguyệt Dung cũng tò mò, hai năm trước La Trinh mới chỉ là một võ giả chiếu thần cảnh, nhỏ bé như một con kiến lại đáng để đại năng thần hải cảnh như vô tâm thượng nhân tự mình ra tay ư. Thôi tà và Vũ Chiêm Hà kia diệt sát lâu như vậy mà vẫn không giết chết được. Ai ngờ vô tâm thượng nhân nói với Bạch Nguyệt Dung rằng thằng nhóc La Trinh năm đó không chỉ đánh bại được linh hồn hắn trong cốc tinh thần mà còn giết được cường giả sinh tử cảnh thôi tà. Cho dù là thần quốc đầy dẫy thiên tài thì cũng không xuất hiện được nhân vật yêu nghiệt như vậy, trong thời gian hai năm đã có thể từ chiếu thần cảnh trở thành hư kiếp cảnh, hơn nữa lại giết chết bốn võ giả sinh tử cảnh, từ khi nào thì Thiên Bắc vực có thể sinh ra nhân vật yêu nghiệt như vậy? Cho dù là thánh nữ thì cũng khó mà truyền lệnh cho đại năng thần hải cảnh, nhưng nếu Vô Tâm thượng nhân khẳng định muốn tự mình ra tay đánh chết La Trinh thì tất nhiên Bạch Nguyệt Dung cũng sẽ không từ chối. Cũng đúng lúc này, nàng vốn dĩ đã không chú ý đến La Trinh nữa thì lại dần dần quan tâm Trong lòng nàng cũng khó hiểu, đại năng thần hải cảnh như vô tâm thượng nhân xưa này là lão quái vật không có lợi không làm, sao lại cảm thấy hứng thú với La Trinh, chắc chắn là trên người thắng nhóc kia phải có cái gì đó khiến cho vô tâm thượng nhân chú ý đến. Nhưng cho dù có như thế nào thì đại năng thần hải cảnh mà tự thân ra trận cũng sẽ trở thành sự tồn tại vô địch trong thiên bắc vực, khẳng định La Trinh sẽ chết chắc. Một con kiến như vậy dù sao cũng không thể thoát khỏi cái chết, đối với suy đoán của mình, dường như Bạch Nguyệt Dung không hề có chút nghi ngờ. Kết quả không lâu sau, bỗng nhiên trong thần quốc đại vũ truyền tin đến, bản mệnh bài của vô tâm thượng nhân đã vỡ vụn, bản mệnh bài của tinh kiếm thượng nhân cũng vỡ vụn, trong thần quốc đại vũ cũng có hơn 20 vị cường giả thần hải cảnh. Mặc dù có sự canh tranh giữa tứ đại thần quốc, nhưng nhìn chung thì quan hệ cũng không tệ nên bình thường sẽ có rất ít đại năng thần hải cảnh ngã xuống, trừ khi tuổi thọ đã cạn hoặc là một số ít đại năng thần hải cảnh tiến vào hải vực thần bí ở bên ngoài mới có khả năng ngã xuống. Này hai vị đại năng thần hải cảnh cứ thế ngã xuống một cách kỳ lạ ở thiên bắc vực, quả thực khiến cho toàn bộ thần quốc đại vũ đều chấn động. Đối với đại lục thần quốc, thiên bắc vực chỉ là một cái đảo hoang nhỏ mà thôi. Nơi như vậy, sao lại tồn tại nhân vật có thể uy hiếp đại năng thần hải cảnh được? Cho dù là đại năng thần hải cảnh muốn giết chết đại năng thần hải cảnh khác thì cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà dù là vô tâm thượng nhân hay tinh kiếm thượng nhân thì trước khi bản mệnh bài vỡ vụn cũng không thể truyền về được câu nào. Hai vị đại năng thần hải cảnh bị giết chết một cách kỳ lạ như vậy, nhất thời khiến thần quốc đại vũ bắt đầu cảnh giác. Nhưng thần quốc đại vũ tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu thiên bác vực thật sự xuất hiện điều gì khác thường thì cho dù có cử thêm hai vị đại năng thần hải cảnh nữa tới có lẽ cũng chẳng điều tra được. Vì thế, thần quốc đã giấu kín chuyện này, trước tiên thăm gió thánh hải thiên vũ đã rồi nói sau. Gió lóc trên vùng trời bạo loạn tinh hải cứ cách một do thanh hai thien vu đa roi noi sau gio loc tren thời gian sẽ yên bình trở lại. Đợi thời điểm gió lốc ổn định lại lần nữa rồi thành lập một đội đại năng thần hải cảnh tới thăm dò Thiên Bắc vực sau cũng không muộn. Nếu Thiên Bắc vực thật sự xuất hiện một vài cường giả thì trực tiếp giết hết tất cả các sinh linh trên Thiên Bắc vực là được. Về phần La Trinh kia, tuy rằng trong lòng Bạch Nguyệt Dung vẫn luôn ghi nhớ, nhưng hiện tại chuyện này có liên quan đến tính mạng của hai vị đại năng thần hải cảnh La Vô Tâm thượng nhân và Tinh Kiếm thượng nhân nên cũng không còn là chuyện mà Bạch Nguyệt Dung có thể quyết định được nữa. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Hôm nay Ngụy Yến Vương gọi tên là tam thoi cho đoi hom nay nghe Hành. Ánh mắt nàng liền dừng trên người nọ. Dù sao cũng đã hai năm trời qua nên đối với khuôn mặt của La Trinh nàng cũng cảm thấy có một chút xa lạ. Nhưng sao chiếu mạnh, thần khí và hơi thở của một người thì khó có thể thay đổi. nhung sao chieu menh hồ, người này cũng họ La, La Thiên Hành, nghĩ đến đây, trên mặt thánh nữ thần quốc đại vũ bạch nguyệt dùng bỗng nhiên hiện lên một ý cười lạnh lùng. Cùng lúc đó, chân nàng bắt đầu bước đi, chậm dãi bước lên mép đài cao rồi nhẹ nhàng bay qua không trung, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm La Trinh chiến đế đại vũ thấy bạch nguyệt dung vô duyên vô cớ lại bay ra nên trên mặt cũng hiện vẻ kỳ quái thánh nữ vì sao trên mặt bạch nguyệt dung nở một nụ cười nói với chiến đế đại vũ hồi bẩm quốc chủ ta phát hiện ra một vài chuyện thú vị chuyện thú vị vẻ mặt chiến đế đại vũ khó hiểu đúng vậy bạch nguyệt dung khẽ gật đầu lập tức lạnh giọng nói với la trinh la thiên hành hừ tên ngươi hẳn là la trinh mới đúng nhỉ nếu la trinh đã đứng ra thì đương nhiên cũng tính đến chuyện thánh nữ thần quốc sẽ nhảy ra trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị tốt mấy phương án rồi phương án đầu tiên cũng là phương án đơn giản nhất giả ngu vốn dĩ hắn sẽ bay lên kết giới hình vuông trong không trung kia để khiêu chiến với vân long đào mà vân long đào cũng đang đợi là trinh với vẻ mặt khinh thường đại khái suy nghĩ trong lòng vân long đào cũng không khác các võ giả bên dưới lắm chỉ sợ thần quốc hắc thiết thật sự không có ai đủ tài năng nên đành tìm ra một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ gia cho đủ số lúc này bỗng nhiên bạch nguyệt dung lại mở miệng nói như vậy nên la trinh liền dừng ky ra cho đu so luc nay bong nhien bach nguyet dung lai mo mieng noi nhu vay nen la trinh lien dung lai nhìn chằm chằm vào bạch nguyệt dung rồi cười nói ta vốn tên là la thiên hành không biết ngươi nói la trinh là có ý gì vẻ mặt la trinh cực kỳ nghiêm túc vừa mở miệng đã trả lời như vậy khiến bạch nguyệt dung khái nhíu may dù sao thì cũng đã hai ba năm trôi qua nên nhất thời bạch nguyệt dung cũng không thể khẳng định được ngay nhưng nàng lại cẩn thận liếc mắt đánh giá la trinh lần nữa trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẳng định la trinh giả ngu cũng vô ích từ trước cho tới giờ chưa từng nghe thấy ai có tên như ngươi ở thần quốc hắc thiết nói vậy Chắc hẳn ngươi thừa dịp bạo loạn tinh hải đang ổn định nên mới vượt qua tinh hải, đúng không? Lá gan của ngươi lớn thật đấy, vị thánh nữ đại nhân này, ta chính là người của thần quốc hác thiết, hiện tại ta phải thiêu chiến với võ giả của quý thần quốc. Nếu sợ, ngươi có thể nói thẳng, nhưng dương đồng kích tay như vậy dường như không thích hợp cho lắm. La Trinh khẽ cười nói, lúc này bốn vị quốc chủ cũng đối mặt nhìn nhau, mà trên mặt Yến Vương cũng hiện ra vẻ tức giận. Bạch Nguyệt Dung này thật đáng ghét. Hiện tại thần quốc Hắc Thiết bọn họ cũng chỉ có thể trông chờ vào La Trinh, thế mà lúc này lại nhảy ra nói bậy cái gì vậy? Vốn dĩ tính tịnh Yến Vương đã cao ngạo kiêu căng, nhưng ở trước mặt nhiều trường bối thế này nên mới kiểm chế lại. Vất vả là mới đến lượt La Trinh ra sân, nên làm sao hắn có thể nhẫn nhịn Bạch Nguyệt Dung cho được. Vì thế Yến Vương bắn người lên, lạnh giọng nói, Bạch Nguyệt Dung, ngươi giở trò ma quỷ gì ở đây vậy? La Thiên Hành chính là võ giả của thần quốc Hắc Thiết ta, hắn xuất thân từ võ Phủ Ngọc Huyền nếu thần quốc đại vũ ngươi sợ thì vân long đào kia ngoan ngoãn nhận thua là được bạch nguyệt dung đang định nói gì đó thì vân long đào lại cười lạnh sợ yến vương vân long đào ta trước nay chưa từng sợ ai huống hồ thằng nhóc này chẳng qua cũng chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ chẳng qua cũng chỉ cần một kiếm ha ha yến vương cười lạnh vậy bảo thánh nữ đại nhân các ngươi cầm miệng lại đi đúng lúc này quốc chủ thần quốc hắc thiết chu hoàng cũng thản nhiên nói quả thực la thiên hành là người thần quốc hắc thiết ta thánh nữ có phải đã nhận nhầm hay không Mật giáo được thừa hưởng huyết mạch từ nhân tộc trên thượng giới. Thanh nữ được chọn ra chính là người đại diện cho mật giáo nhân tộc ở thượng giới. Cho dù tín đồ của mật giáo ở thần quốc khác thì cũng có số lượng rất lớn, vậy nên Chu Hoàng cũng không thể gian dạy Bạch Nguyệt Dung. Nhận nhầm, ta sao có thể, Bạch Nguyệt Dung cũng dối rắm Nàng khẳng định trăm phần trăm người này chính là La Trinh. Hơn nữa thông qua vô tâm thượng nhân, nàng càng hiểu rõ thức lực của La Trinh hơn. Người này chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt dựa vào tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ lại giết chết được cường giả sinh tử cảnh tứ trọng cho dù vân long đào được xưng là vô địch trong hư kiếp cảnh nhưng hắn chưa hẳn đã là đối thủ của la trinh thánh nữ đại nhân cho dù ngài có nhận nhầm hay không thì ta cũng sẽ chứng minh cho ngài thấy trên mặt vân long đào hiện lên nụ cười tự tin còn thêm mặt bạch nguyệt dung lại là vẻ trần trừ đầu nàng hơi ngẩng lên ánh mắt lập tức sáng ngời quay đầu lại nói với trên đế đại vũ quốc chủ thắng nhóc này chính là la trinh đến từ thiên bắc vực Điều này ta dám chắc. Lúc trước, chính người này đã giết chết Lưu Hoàng Văn. Nếu không tin, có thể mời cung lão đến. Lúc trước, khi tiến vào mộ tiên, bên người Lưu Hoàng Văn có tổng cộng 5 vị cường giả sinh tử cảnh. Bởi vì Lưu Hoàng Văn chết nên chiến đế đại vũ vô cùng tức giận. Ngoài cung lão là người có công nên tránh được cái chết ra thì tất cả các vị cường giả sinh tử cảnh khác đều bị giáng tội chết. Lúc này cũng chỉ có thể mời cung lão đến xác định. Thánh nữ, người chắc chắn thằng nhóc này chính là người năm đó giết chết con ta. Nghe thấy lời nói của Bạch Nguyệt Dung, vẻ mặt Chiến Đế Đại Vũ vốn dĩ đã âm u, nay lại càng u ám hơn. Mặc dù Bạch Nguyệt Dung bỗng nhiên nhảy ra như vậy có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng dựa vào hiểu biết của Chiến Đế Đại Vũ, dù tính tình của Bạch Nguyệt Dung có hơi hấp tấp, nhưng cũng không đến mức ăn nói lung tung trong trường hợp này. Chương 785. Bạch Nguyệt Dung hơi vuốt cằm đáp lại, "Quốc chủ, ta chắc chắn không nhận nhầm." Lúc này ánh mắt của Chiến Đế Đại Vũ giống như hai con rắn độc, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Hàn Vồn đã tin bảy phần lời nói của thánh nữ. Nhưng dù sao hiện tại La Trinh cũng là người đại diện cho thần quốc Hắc Thiết, cho nên triển đế đại vũ lại hỏi một câu, thằng nhóc kia, Hoàng Văn con ta, chính là bị ngươi giết chết sao? La Trinh nhún nhún vai, vẻ mặt vẫn vô tội như trước mà trả lời. Ta không biết Hoàng Văn là ai, lại càng không biết cô gái này, không rõ các ngươi đang nói cái gì. Lúc này Chu Hoàng cũng không nhịn được nữa. Hai người của thần quốc Hắc Thiết Hắn đã liên tiếp thất bại, trước mắt không chỉ có thái tử đề cử người này xuất chiến, mà ngay cả Yến Vương cũng đề cử người này bây giờ bỗng nhiên la thiên hành lại bị thần quốc đại vũ gây khó dễ vị quốc chủ là hắn cũng không thể im lặng được lưu tán la thiên hành chính là người của thần quốc hắc thiết ta hắn cũng đã nói hắn không phải là người mà các ngươi muốn tìm gây khó dễ với hắn như vậy có phải là không nên hay không chu hoàng kiên nhận nói lưu tán vốn là tên của chiến đế đại vũ cả thiên hạ thần quốc đại vũ đều là của họ lưu cho nên trên lý thuyết cũng có thể hiểu rằng thần quốc đại vũ này cung cấp với một thế gia bát phẩm trên mặt yến vương lộ ra vẻ lo lắng bởi hắn biết rõ La Trinh có lai lịch thần bí. Người có được thiên phú như thế, không thể là hạng người vô danh. Trên thực tế, Yến Vương và Thái Tử đều đã âm thầm điều tra thân phận của La Trinh cho rõ ràng, nhưng tin tức đều khiến hai người kinh ngạc. Người này không phải tới từ thần quốc hác thiết. Không tra được tin tức gì trên người La Thiên Hành, vì thế liền bắt đầu tra từ vị hộ vệ đi theo bên người hắn. Từ đó tra ra khiến bọn họ càng thêm hoang măng. Vị cường giả sinh tử cảnh bên người La Trinh tên là Tào Tuấn Phong, là người của thần quốc đại Vũ hơn nữa còn là một chấp sự của mật giáo. Như vậy càng khó để biết rõ về thân phận của La Trinh. Đương nhiên, Yến Vương chẳng quan tâm thân phận La Trinh làm gì, quan trọng là người này có thể trợ giúp cho hắn thì đã đủ rồi. Về phần thái tử, hiện tại, thái tử Chu Ninh đã có thể khẳng định, lời nói của Bạch Nguyệt Dung có lẽ là đúng. Người tên La Thiên Hành này có lẽ đến từ trung vực thật. Trước đây, thái tử muốn La Trinh thay mình xuất chiến, nhưng hắn lại không có chút động tĩnh nào, rõ ràng là hắn không muốn về giới chướng mình. Vì vậy nên đương nhiên Chu Ninh sẽ không ra mặt nói giúp La Trinh. Tất nhiên, hắn cũng không bằng lòng vạch trần thân phận của La Trinh, vì dù sao hiện tại La Trinh cũng đại diện cho thần quốc hác thiết xuất chiến, hắn không thể bước ra chống đối, nếu không cha hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ai ngờ Chu Hoàng vừa mới nói xong thì chiến đế đại vũ cũng không hề có phản ứng mà chỉ hơi lạnh một tiếng, chỉ vào La Trinh nói, không cần ngươi nói thật, ta tự mình sư hồn. Sư hồn, cách thức xâm nhập vào linh hồn của người khác để tìm kiếm ký ức của họ mà mình mong muốn việc này có thể khiến đầu óc người bị sư hồn rối loạn trở thành kẻ ngốc. lúc trước la trinh cũng suýt bị trác đại tiên sinh sư hồn sau khi ra khỏi thử luyện giả trinh lộ nhưng được ninh vũ điệp ra tay cứu giúp kịp thời. sau đó chiến đế đại vũ đưa một ngón tay ra, một luồng linh hồn cường đại chui ra từ mi tâm hắn là công kích linh hồn. không ngờ chiến đế đại vũ lại trực tiếp sử dụng công kích linh hồn, cho dù là uy áp linh hồn của đại năng thần hải cảnh thì cũng đủ làm cho võ giả hư kiếp cảnh trở thành kẻ ngốc. không ngờ chiến đế đại vũ lại ra tay với một vạn bối. Có lẽ vị võ giả tên La Thiên Hành kia thảm rồi. Vừa rồi trên quảng trường có không ít võ giả hư kiếp cảnh la hét ấm ĩ, suýt chút nữa đã ra tay đánh nhau. Sau đó một vị đại năng thần hải cảnh đã phóng uy áp linh hồn ra để áp chế tất cả các võ giả hư kiếp cảnh. Mà mục đích của uy áp linh hồn lại không phải là làm tổn thương người khác, chỉ là phóng ra uy thế lớn mạnh của linh hồn để chấn áp mọi người mà thôi. Nhưng linh hồn của đại năng thần hải cảnh đều vô cùng lớn mạnh nếu phóng tất cả uy áp linh hồn của bản thân đi dọa một võ giả hư kiếp cảnh thì cũng đủ khiến người đó biến thành kẻ ngốc rồi ấy chứ huống hồ hiện tại chiến đế đại vũ lại trực tiếp sử dụng thủ đoạn công kích linh hồn hắn muốn trực tiếp tiêu diệt hết ý thức của la trinh sau đó tiến hành sưu hồn thủ đoạn này chắc chắn càng trực tiếp đơn giản hơn nhưng cùng lúc đó trong đầu la trinh cũng sẽ bị chiến đế đại vũ quấy nhiễu sau đó trở thành một phế vật ngu ngốc rõ ràng chiến đế đại vũ không quan tâm tới việc la trinh sống hay chết lưu tán ngươi sắc mặt chu hoàng liền thay đổi, hắn căn bản không ngờ lưu tán lại làm chuyện như vậy, dường như không có dấu hiệu gì mà trực tiếp ra tay với la thiên hành, thế nên chu hoàng có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. chiến đế đại vũ lưu tán cũng biết chu hoàng sẽ không vì một tên võ giả hư kiếp cảnh nho nhỏ mà gây chiến với thần quốc đại vũ, cho nên dứt khoát ra tay trước rồi nói sau, ngay trước mắt bao nhiêu người, luồng linh hồn kia liền nhằm về phía la trinh chỉ trong nháy mắt, ánh mắt la trinh lóe ra ánh sáng lờ mờ, thản nhiên nhìn chằm chằm chiến đế đại vũ. Từ khi luồng linh hồn kia mới phóng ra thì La Trinh cũng đã cảm nhận được sức mạnh của nó rồi. Hiện tại, linh hồn của La Trinh đã sắp đạt tới Bích hồn cảnh, linh hồn dưới Bích hồn cảnh sẽ không thể tạo cho hắn thương tổn gì quá lớn. Luồng linh hồn của Chiến Đế Đại Vũ này cùng lắm cũng chỉ là chiến hồn cảnh, nên bản thân La Trinh cũng không thấy sợ. Vì thấy hắn bình thản đứng thẳng trong không trung, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng đề phòng Chiến Đế Đại Vũ. Chiến Đế Đại Vũ có thể đạt được danh xưng Chiến Đế thì cũng thuộc loại người nổi bật trong các đại năng thần hải cảnh. Nếu người này nhất định phải giết chết mình thì chỉ sợ mình còn chẳng chống cự lại nổi một hiệp. Quan trọng hơn là người này chẳng hề hỏi cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện mà đã muốn giết chết mình, dường như hắn căn bản không quan tâm tới cái nhìn của người ngoài. Công kích linh hồn cũng không hề phiền phức, chẳng qua chỉ là bị chiến đế đại vũ nhìn chăm chú mà thôi. La Trinh không chọn đánh lại, cũng không để cho Thanh Long ra mặt mà tự mình chịu hết đòn công kích linh hồn của chiến đế đại vũ. Trong tình huống này, La Trinh chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì một khi hắn phản kích thì rất có thể sẽ trực tiếp bị chiến đế đại vũ công kích cho dù là đại năng thần hải cảnh bình thường thì linh hồn vừa mới bước vào chiến hồn cảnh cũng không thể chống lại được công kích của chiến đế đại vũ nếu cứ tiếp tục bị công kích thì linh hồn sẽ nhanh chóng bị thương thậm chí còn bị nứt ra luồng linh hồn cường đại kia không ngừng công kích bà môn linh hồn la trinh nhưng linh hồn la trinh lại vô cùng vững chắc chẳng qua bên ngoài nó không ngừng tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích còn bản thân hắn lại không bị ảnh hưởng chỉ sợ linh hồn trong đầu hắn đã tan nát Nếu không cử động thì chắc chắn sẽ trở thành cái ngốc, tên đáng thương, ai bảo hắn gặp phải chiến đế đại vũ, đường đường là quốc chủ, chẳng lẽ lại dễ chọc vào. Nhiều võ giả hư kiếp cảnh nhìn thấy luồng linh hồn lớn mạnh kia bắt đầu công kích thì trên mặt đều là vẻ nghĩ thôi cũng thấy sợ, mặc dù đòn công kích này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng chỉ cần cảm nhận uy áp dư thừa được lan ra cũng đủ khiến bọn họ sợ hãi trong lòng rồi. Yến Vương nhắm hai mắt lại, may nhíu thật chặt, mặc dù thời gian hắn kết bạn với La Trinh cũng không dài. Nhưng người này không chỉ có thiên phú mà thực lực cũng cực kỳ lớn mạnh, hơn nữa lại chưa từng giả bộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Yến Vương coi trọng La Trinh, là nguyên nhân khiến hắn đối đải với La Trinh như bạn bè thực sự. Nếu là đại năng thần hải cảnh khác, chắc chắn hắn sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng người ra tay lúc này lại là chiến đế lại vũ, hắn không có tư cách ngăn cản. Huống hồ, cho dù muốn ngăn cản thì có lẽ cũng không kịp. Chú Hoàng khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, được lắm, lưu tán. Cho dù thế nào thì hắn cũng là người đại diện cho thần quốc hác thiết ta, đừng có giết chết linh hồn hắn, để cho hắn làm kẻ ngốc đi. Nếu hoàn toàn giết chết linh hồn La Trinh thì La Trinh sẽ mất đi khả năng sống, nhưng nếu giữ lại cho La Trinh một linh hồn đã bị thương nặng thì La Trinh sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành kẻ ngốc. Vừa rồi Chu Hoàng không kịp ngăn cản, nên cũng chỉ có thể bảo Lưu Tán giữ lại cho La Trinh một mạng mà thôi. Trở thành kẻ ngốc dù sao cũng còn tốt hơn chết, nhưng Chu Hoàng vừa mới nói ra khỏi miệng thì trên mặt Lưu Tán đã hiện lên vẻ rất kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh, rằng co lâu như vậy cũng khiến rất nhiều đại năng thần hải cảnh nhìn ra có điểm kỳ lạ. Không chỉ Chu Hoàng, mà còn có Quốc chủ Thiên vận của thần quốc Tinh giã, Chiến hoàng Thiên Phong của thần quốc Thiên Phong, tất cả đều nhìn La Trinh với vẻ mặt kỳ quái, đồng thời chuyển mắt nhìn qua chiến đế đại vũ. Ánh mắt La Thiên Hành kia rất trong, sáng ngời mà có thần, nhìn qua dường như hắn không có vấn đề gì. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chiến đế đại vũ nương tay, chắc chắn là không rồi, từ đại quốc chủ đã tại vị nhiều năm như vậy, Bọn họ đều biết rất rõ tính tình của nhau, chỉ đến đại vũ, lưu tán có tính cách âm trầm, vô cùng máu lạnh và cao ngạo. Nếu hắn đã ra tay thì chắc chắn không có khả năng nương tay dù chỉ một chút. Nhưng la thiên hành kia vẫn bình yên vô sự, vậy rớt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên bậc thang, ánh mắt từng vị đại năng thần hải cảnh đều lóe sáng, hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt. Thời gian dần trôi qua, không chỉ có nhóm đại năng thần hải cảnh phát giác ra chuyện này không bình thường, Mà ngay cả cường giả sinh tử cảnh và các võ giả hư kiếp cảnh cũng đã bắt đầu nhận ra, là thiên hành này dường như không bị tổn thương dù chỉ một chút. mươi 786, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều cho rằng chiến đế đại vũ đã nâng tay. Sau khi mở được thần hải, trong cơ thể võ giả tự có một thế giới nên việc tu luyện linh hồn cũng dễ dàng hơn một chút. Tài nguyện ở hạ giới thiêu thốn, hoàn toàn không thể đánh đồng với thượng giới, cho nên không có nhiều phương pháp tu luyện linh hồn, cũng vì thế nên trong thượng giới có rất nhiều võ giả thiên tài có thể tu luyện linh hồn tới chiến hồn cảnh ngay từ khi còn là hư kiếp cảnh, sinh tử cảnh. Nhưng ở hạ giới thì không ít võ giả chỉ khi mở ra thần hải, là đại năng thần hải cảnh rồi thì mới có được linh hồn chiến hồn cảnh. Về phần la trinh, hắn lại là ngoại lệ, theo một ý nghĩa nào đó thì cũng không thể coi là ngoại lệ, bởi không phải la trinh tu luyện linh hồn ở hạ giới. Lúc trước hắn đã phi thăng lên chân long giới, sau đó thử thách với tà linh kiêu thú nên mới rèn luyện cho linh hồn của mình nhanh chóng mạnh lên. không những thế hắn còn hấp thu một phần lực linh hồn kha khá nên linh hồn mới thăng cấp lên chiến hồn cảnh ở hạ giới các đại năng thần hải cảnh có thể thoải mái áp chế tất cả các cường giả sinh tử cảnh trước hết là bởi cấp bậc linh hồn tranh lệch như trời với đất chỉ sau khi đạt được chiến hồn cảnh linh hồn mới có thể lột xác thành vũ khí cường đại ánh mắt chiến đế đại vũ nhìn la trinh rất phức tạp hắn cảm nhận được linh hồn la trinh mạnh mẽ không kém gì hắn thậm chí còn mạnh hơn nếu la trinh phản kích lại thì chắc chắn chiến đế đại vũ sẽ bị thiệt không nhỏ ít nhất thì luồng linh hồn dùng để tấn công la trinh kia có lẽ cũng sẽ bị la trinh tiêu diệt nhưng la trinh cũng không phản kích hẳn là còn kiêng giải thực lực của mình chiến đế đại vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào la trinh một lúc lâu sau mới phun ra ba chữ giỏi giỏi giỏi tuổi trẻ như vậy tu vi lại mới chỉ ở mức đó vậy mà linh hồn đã sắp bước vào bích hồn cảnh không hồ là thiếu niên xuất anh hùng thiếu niên xuất anh hùng ý chỉ người tài giỏi trong lớp trẻ khi chiến đế đại vũ nói ra những lời này sắc mặt mọi người đều biến đổi ngay lập tức Mọi người đồng ý chiến đế đại vũ đã nương tay với La Trinh, nhưng không ngờ hắn lại nói rằng không phải do hắn nương tay, mà là bởi linh hồn La Trinh đã sắp đạt tới bích hồn cảnh. Võ giả có tu vi dưới thần hải cảnh mà muốn rèn luyện để linh hồn có thể bước vào chiến hồn cảnh đã làm muôn và khó khăn. Có thể nói, ở hạ giới căn bản không có ai làm được. Công pháp và đan dược tu luyện linh hồn quá ít, hơn nữa hiệu quả cũng không cao. Từ xưa đến nay... Trên đại lục thần quốc chưa từng có một vị cường giả sinh từ cảnh nào có thể tu luyện linh hồn của mình đến chiến hồn cảnh chứ đừng nói đến chuyện La Trinh mới chỉ là võ giả hư kiếp cảnh, đã thế lại còn là hư kiếp cảnh trung kỳ. Cho nên làm sao mọi người có thể không kinh ngạc khi nghe thấy Chiến Đế Đại Vũ nói ra những lời này. Nghe Chiến Đế Đại Vũ nói vậy, Bạch Nguyệt Dung lập tức nói ngay, đúng, vô tâm thượng nhân đã từng nói, cóc tinh thần hắn bố trí ở thiên bác vực đã bị La Trinh tiêu diệt. Lực linh hồn của người này mạnh mẽ như thế. Không cần cung lão đến xác nhận thì ta cũng dám chắc chắn người chính là La Trinh. Mặc kệ thằng nhóc này có thân phận gì, làm sao hắn có thể tu luyện linh hồn đến cảnh giới này được. Đến ngay cả chiến đế đại vụ cũng không làm gì được hắn. Vậy không phải quá khoa trương rồi sao? Hơn nữa, hắn còn đến từ thiên bắc vực. Nghe nói chỉ cần một vị thần hải cảnh đi tới nơi nhỏ bé ấy là có thể quét sạch. Không thể nào. Cái nơi như thiên bắc vực sao có thể sinh ra loại yêu nghiệt thế này? Võ giả hư kiếp cảnh có thể đứng ở sông Tây Long này. Cơ bản đều là thiên tài cấp thần trong tứ đại thần quốc, hơn nữa, đều là các thiên tài đứng trong đội ngũ thứ nhất, thứ hai, ngay cả thiên tài thuộc đội ngũ thứ ba cũng rất hiếm thấy. Trong tương lai, những thiên tài cấp thần này đều có thể bước vào thần hải cảnh, đương nhiên, cũng chỉ là có thể mà thôi, số người cuối cùng có thể trở thành võ giả thần hải cảnh cũng không nhiều lắm. Nếu đã là thiên tài thì thường sẽ có chút tự kiêu, nhưng vào khoảnh khắc này, bọn họ đều đã bị đạt kích. Phần đa kích này cũng không phải bởi thực lực của La Trinh Cao như thế nào. Việc đánh giá thực lực của một võ giả cần dựa trên rất nhiều phương diện như công pháp, sức mạnh, tốc độ, tu vi, linh hồn. Linh hồn cũng chỉ là một phương diện trong số đó mà thôi. Giống như lời chiến đế đại vũ đã nói, linh hồn của La Trinh quả thực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn sắp đạt tới bích hồn cảnh. Nhưng điều này lại không nói lên thực lực ở các phương diện khác của La Trinh đều mạnh như thế. Dù sao thì La Trinh cũng chưa từng phơi bày thực lực của bản thân. Nhưng ngay cả như vậy thì việc có một linh hồn sắp giặt tới bích hồn cảnh vẫn khiến cho bọn họ ghen tị đến mức khó tin. Mà cũng không muốn tin. Chuyện này giống như một đám bạn cùng lứa vốn đều ở cùng một vạch xuất phát. Mỗi ngày tất cả mọi người đều tìm được các tài nguyên gần giống nhau. Thì thoảng có một số người kiếm được nhiều tài nguyên hơn người khác thì cũng là bình thường. Vì vậy mọi người sẽ không chỉ hâm mộ mà còn cố gắng hơn để đuổi kịp. Kết quả bỗng một ngày, có một tên bỗng xuất hiện, tuổi tác, tu vi của tên này đều sấp xỉ bọn họ. Vậy mà tài nguyên hắn có lại nhiều hơn bọn họ tới mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Vậy nên trong lòng bọn họ làm sao có thể ổn định được? Ngay cả dũng khí đuổi theo cũng không có. Mà trong lòng ba vị đại năng thần hải cảnh của võ phủ Ngọc Huyền lại càng giật mình. Lúc trước, bọn họ đã được biết thực lực của La Trinh. Người này không chỉ có trình độ lĩnh ngộ quy tắc kinh người, mà sức mạnh của bản thân cũng đạt tới mức kinh khủng. Bây giờ, ba người bọn họ mới phát hiện ra, linh hồn của La Trinh cũng lớn mạnh như thế. Người này chính là một quái vật không hề có khuyết điểm. Ngày sau, nếu người này đột phá được thần hải cảnh thì sẽ có thực lực kinh khủng tới mức nào? Ánh mắt thái tử Chu Ninh gắt cao nhìn chằm chằm vào Lạt Trinh, trong lòng cũng thầm lầm bầm. Linh hồn sắp đến bích hồn cảnh, tại sao có thể như vậy? Sao lại như thế này? Ôi, nếu người này có thể cho mình mượn sức, tương lai sẽ trợ giúp mình nhiều biết bao. Đáng tiếc, hắn lại đầu quân cho Yến Vương. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh? Hôm nay nhóm quốc chủ của Tứ Đại Thần Quốc cũng đưa các thái tử, hoàng tử của mình đến đây. Thực lực của nhóm thái tử, hoàng tử có thể đi theo quốc chủ rõ ràng cũng không kém cơ bản đều là võ giả vững vàng đứng ở đội ngũ thứ nhất, hơn nữa trong đó thực lực của một số thái tử và hoàng tử còn có thể đứng đầu đội ngũ thứ nhất. nhóm thái tử, hoàng tử này mới là nhân vật chủ yếu của tứ đại thần quốc trong tương lai. bình thường thiên tài cấp thần chỉ cần không chết thì rất có thể sẽ trở thành đại năng thần hải cảnh, nhưng nhóm thái tử, hoàng tử thần quốc này dường như đều chắc chắn sẽ trở thành thần hải cảnh rồi. nhưng lúc này trong lòng các thái tử và hoàng tử thần quốc đều vô cùng buồn bực. bọn họ vốn là niềm kiêu hãnh của thần quốc. Là cường giảm mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ, vững vàng trưởng thành dưới sự che chở của Phụ Hoàng, tài nguyên và mật địa tu luyện của bọn họ nhiều không kể xiết, nên thành tựu và thực lực đạt được cũng đã vượt xa những người cùng trang lứa tới mấy lần. Nhưng hiện tại, lại bị La Trinh đả kích thật sâu, tục ngữ có câu, vỏ quýt dài có móng tay nhọn. Trước kia, hoàn toàn không tìm ra ai có thể so sánh với bọn họ, thực ra là bởi bọn họ đã bỏ đám võ giả lại phía sau một khoảng cách rất xa rồi. Nhưng hiện tại, khi bọn họ so sánh bản thân với La Trinh, Lúc này mới phát hiện ra sự chênh lệch, hừ, cũng chỉ là có linh hồn mạnh mẽ mà thôi, chắc là có cơ duyên lớn gì đó nên linh hồn hắn đã xảy ra dị biến, chỉ sợ thực lực của bản thân hắn còn chẳng chịu nổi một chiêu. Ta lại muốn đấu với người này, một linh hồn lớn mạnh cũng chẳng có gì hay ho, Phù Hoàng có ban cho ta bí bảo để bảo vệ linh hồn, thằng nhóc này mà gặp ta thì cũng bó tay thôi, xem tình hình đi, nếu thằng nhóc này có thể đánh bại Vân Long Đào, biết đâu ta lại có hứng thú đi xuống chơi đùa với hắn. Mấy vị thái tử Hoàng tử thần quốc không hẹn mà cùng nghĩ thầm trong lòng như vậy, mà cũng chỉ có suy nghĩ như vậy thì trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng được một chút, còn Yến Vương lại mở to đôi mắt, trong hai mắt lóe lên sắc thái hương phấn. Hắn đã nhận ra La Trinh có điểm phi thường từ lâu, nhưng cũng không đoán được rằng linh hồn của La Trinh lại lớn mạnh tới mức ngay cả lưu tàn cũng không làm gì được. Thằng nhóc này, mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn, đúng lúc này, trong lòng Yến Vương bỗng nhiên sinh ra một tia cảnh giác, lập tức dùng chân nguyên truyền âm nói với Chu Hoàng, Phụ Hoàng. Làm sao Chu Hoàng lại không hiểu ý của Yến Vương? Vừa rồi tên Lưu Tán kia đột nhiên ra tay, lợi dụng linh hồn để tấn công La Trinh, ai ngờ linh hồn của La Trinh lại không hề yếu hơn Lưu Tán chút nào. Bây giờ, trong lòng Lưu Tán đã có ý định giết người, nếu dùng chân nguyên để nghiền áp La Trinh thì sao La Trinh có thể giữ lại được mạng sống? Nhân vật này không xuất hiện ở thần quốc Hắc Thiết thì thôi, nhưng một khi đã xuất hiện thì thể nào Chu Hoàng hắn cũng phải bảo vệ. Phèo, bóng dáng Chu Hoàng lóe lên một cái liền đứng giữa La Trinh và chiến đến Đại Vũ. Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi, nói với trên đế đại vũ, lưu tán, đủ rồi, người thân là quốc chủ, ra tay với một tiểu bối đã là hơi quá. Cho dù hắn là La Trinh hay là La Thiên Hành thì đều là người của thần quốc hắc thiết ta. Về mặt Chu Hoàng kiên định, mà ý của câu nói này cũng rất rõ ràng, ngoài ra còn có thể diễn giải theo một ý khác. Dù La Trinh có giết hoàng tử thần quốc đại vũ ngươi hay không thì ta chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ hắn. Trường 787, nơi nào có người ắt sẽ có đấu tranh. Tuy tứ đại thần quốc thân thiết với nhau như tay với chân, chưa từng xảy ra chiến tranh thần quốc quy mô lớn, nhưng điều này không có nghĩa là giữa tứ đại thần quốc không có cạnh tranh, ngược lại, chính vì tứ đại thần quốc có quan hệ tốt đẹp, không thể thâu tóm lẫn nhau nên việc cạnh tranh ngầm lại càng kịch liệt. Đó cũng là lý do vì sao tứ đại thần quốc lại xây dựng nhiều võ phủ như vậy. Mục đích chính của các võ phủ là để đào tạo ra các thiên tài thế hệ mới. Thân là quốc chủ của thần quốc Hắc Thiết, Chu hoàng hiểu rõ giá trị của La Trình 6 cho dù hắn còn chưa được chứng kiến thực lực chân chính của La Trình nhưng việc la trinh mới là hư kiếp cảnh trung kỳ mà linh hồn đã cần đạt tới bích hồn cảnh thì cũng đủ để nói lên rất nhiều điều. tuy chu hoàng nói chuyện rất ôn tồn nhưng không có nghĩa là hắn sợ chìa để đại vũ. những năm gần đây thần quốc đại vũ phát triển mạnh nhất, xét về thực lực tổng thể thì thần quốc đại vũ xếp thứ nhất, còn thần quốc hắc thiết lại xếp thứ tư, là số một đếm ngược từ dưới lên. nhưng đó là thực lực tổng hợp lại, còn xét về thực lực giữa các quốc chủ thì chu hoàng chớ chắc đã xếp dưới. nghe chu hoàng nói vậy, sắc mặt lưu tán lập tức tối đi. Mở miệng hỏi ngược lại, chú Hoàng, người có ý gì? Chú Hoàng vẫn thản nhiên nói, ý từ rất rõ ràng. Ta không cần biết hắn là La Trinh hay là La Thiên Hành, hắn đến từ thần quốc hắc thiết của ta, đến từ võ phủ Ngọc Huyền thì hắn chính là thần dân của thần quốc hắc thiết ta. Lưu tán hờ lạnh một tiếng, khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh, nói như vậy, Hoàng Nhi của ta chết vô ích sao? khỏe miệng chú Hoàng hơi cong lên, thản nhiên đáp lại, nếu ta nhớ không lầm, đời sau của người cũng phải có đến hơn hai vạn người ấy nhỉ? Có những quốc chủ hào sắc nên tất nhiên sẽ có rất nhiều con nối dòng. Bốn quốc chủ của tứ đại thần quốc đều có không ít con cái, dù sao cũng là quốc chủ, có càng nhiều người thừa kế càng tốt, như thế mới có thể tìm ra người ưu tú nhất trong những người ưu tú để đưa lên làm thái tử. Nhưng con nối dòng của chiến đế đại vũ lưu tán có lẽ là nhiều nhất. Người này vốn thích cái đẹp, cậu cung của hắn ta phải chiếm tới trăm vạn khoảnh, đất, tương đương với một thành thị cỡ vừa, trong đó có đến hơn vạn người phụ nữ xinh đẹp, khoảnh, đơn vị đo đất đai than quoc đeu co khong it con cai du sao cung la quoc chu co cang nhieu nguoi thua ke cang tot nhu the moi co the tim ra nguoi uu tu nhat trong nhung nguoi uu tu đe đua len lam thai tu nhung con noi dong cua chien đe đai vu luu tan co le la nhieu nhat nguoi nay von thich cai đep hau cung cua han ta phai chiem toi tram van khoanh đat tuong đuong voi mot thanh thi co vua trong đo co đen hon van nguoi phu nu xinh đep khoanh đon vi đo đat đai Một khoảnh 100 mẫu Trung Quốc, tương đương với khoảng 6,6667 hectare. Số lượng hoàng tử mà đám phi tử của hắn sinh ra chắc cũng phải lên đến hơn hai vạn, chỉ sợ chính lưu tán cũng chẳng thể nhớ hết được tên những đứa con trai của mình. Trong thần quốc, hoàng tử cũng không có giá trị lắm. Cho dù là hoàng tử thì cũng phải có thiên phú và thực lực, chứng minh được bản thân không phải là kẻ vô dụng thì còn được chút ít tài nguyên. Đa số các hoàng tử có thiên phú không tốt thì chỉ có thể bị loại bỏ một cách tàn khốc. Nhìn từ điểm này thì thấy... Cuộc sống của các hoàng tử có thiên phú không tốt còn thảm hơn nhiều so với người thường, cho dù ta có nhiều con nối dòng đi nữa thì Hoàng Văn cũng là đứa có thiên phú tốt nhất, được ta yêu thương nhất, cũng có quan hệ tốt với thành nữ. Chẳng lẽ ta đây làm phụ thân lại không thể đòi lại công bằng hay sao?" Lưu Tán lạnh lùng nói với Chu Hoàng. Nghe Lưu Tán nói vậy, Chu Hoàng cười lạnh trong lòng, rốt cuộc Lưu Tán cũng đã lộ bộ mặt thật. Trong bốn quốc chủ thì tính cách của Lưu Tán là thâm trầm, gian trá nhất, nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn ăn vạ mà thôi ta sẽ cho ngươi một lời giải thích nhưng ta lặp lại lần nữa la thiên hành chính là võ giả của thần quốc hắc thiết ta chu hoàng chậm rãi tránh sang một bên đồng thời quay đầu nói với la trinh la thiên hành trên mặt la trinh nở nụ cười tươi giói, chắp tay với chu hoàng nói có nếu con ta chi hoa đã muốn ngươi xuất chiến thay nó vậy ngươi hãy nỗ lực và biểu hiện một phen đi nhưng bản thân ngươi cũng phải cẩn thận chu hoàng thản nhiên dặn dò một câu rồi trở về đài cao hắn thân là quốc chủ làm được như vậy là đáng quý lắm rồi dù sao La Trinh cũng chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh nho nhỏ, Hắn nhắc nhở La Trinh phải chú ý một chút đến võ giả của Thần Quốc Đại Vũ. Nếu đã nói đến mức này, đương nhiên Lưu Tán sẽ không tiếp tục ra tay với La Trinh nữa. nhưng cũng không thể coi thường thực lực võ giả trẻ tuổi của Thần Quốc Đại Vũ. nếu võ giả của Thần Quốc Đại Vũ thật sự không cẩn thận mà ngộ sát, La Trinh vậy Chu Hoàng cũng không thể bảo vệ La Trinh được, chỉ có thể trách thực lực của chính hắn không đủ mà thôi. ngộ sát, lỡ tay giết chết, chi hoa, Thần Quốc hắc thiết là thiên hạ của Chu gia. Vậy tên đầy đủ của Yến Vương chính là Chu Chi Hoa, trong lòng La Trinh cảm thấy buồn cười, khó trách trước đây người này bị gọi là Hoa Hoa. Đối với lời dặn dò của Chu Hoàng, La Trinh thấy thật cảm động. Dù sao bản thân hắn cũng không phải là võ giả của thần quốc hắc thiết, vì một võ giả hư kiếp cảnh như hắn mà Chu Hoàng lại đồng ý ra mặt bảo vệ, điều này đã vượt ngoài mong đợi của La Trinh. Dòng gió tạm thời dừng ở đây, La Trinh xoay người bay về phía kết giới trên không trung, ánh mắt vẫn dừng trên người phân long đào. Khóe miệng Vân Long Đào cong lên, trên mặt vẫn là nụ cười tự tin như trước. Hắn thản nhiên nói với La Trinh, linh hồn của người rất mạnh. Nhưng, không biết thực lực thì thế nào. La Trinh có được linh hồn chiến hồn cảnh, nên khi đối mặt với võ giả hư kiếp cảnh bình thường sẽ có ưu thế rất rõ ràng. Cho dù Vân Long Đào vô cùng tự tin, nhưng vẫn rất kiêng rẻ. Trên người hắn có pháp bảo phòng ngự linh hồn, nhưng hắn cũng không dám chắn rằng mình có thể ngăn cản được đòn công kích linh hồn của La Trinh. La Trinh lại mỉm cười, yên tâm. Ta sẽ không sử dụng công kích linh hồn. Lời này lập tức khiến sắc mặt Vân Long Đào xa sầm lại. Thằng nhãi trước mặt này còn cuồng ngạo hơn cả hắn. Rõ ràng có được ưu thế hiếm có, vậy mà lại dứt quát không dùng. Huống chi, trước đây La Trinh đã được biết về thực lực của Vân Long Đào. Điều này nói lên điều gì? Được. Rất tự tin. Long Đào, người này đáng để người dốc toàn lực để đối phó. Lúc này, giọng nói của Lưu Tán chuyển tới. Ý tứ trong những lời này của hắn rất rõ ràng. Tương đương với việc chặn đứng con đường để La Trinh lợi dụng linh hồn áp chế đối phương mà chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để khiêu chiến với Vân Long Đào. Vân Long Đào gật đầu, hắn không hề sợ hãi, huống hồ La Trinh còn bỏ qua ưu thế về mặt linh hồn. Hắn vẫn luôn vững tin rằng bản thân rất khó có thể tìm được đối thủ trong đám người có tu vi hư kiếp cảnh, cho nên mới có danh hiệu vô địch trong hư kiếp cảnh. Hắn chắc chắn tới tám phần là La Trinh sẽ chiến bại. Nhưng khi nghe Lưu Tán nói vậy, trong lòng Vân Long Đào cũng hiểu rõ chỉ sợ không đơn giản là bản thân hắn phải đánh bại hay lấy đi một cánh tay của La Trình là được, mà còn phải lấy đi tính mạng của hắn. La Trình chậm rãi lấy một thanh trường kiếm ra khỏi cơ thể của mình, vung nhẹ lên một cái, trường kiếm đón ánh nắng, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, nhạt. Thánh khí thượng phẩm. Nhìn thấy trường kiếm của La Trình, ánh mắt Vân Long Đào hơi khựng lại. Cho dù là luyện khí sư nổi tiếng ở thần quốc Hắc Thiết thì cũng ít khi thấy được thánh khí thượng phẩm, mà dù có thì cũng là loại vũ khí được trang bị cho hoàng tộc, võ giả bình thường rất khó có được. Cho nên khi Chu Hoàng nhìn thấy thánh khí thượng phẩm trong tay La Trinh, trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ quái. Chi Hoa, thánh khí thượng phẩm này là người tặng cho hắn sao? Yến Vương lại lắc đầu, La Trinh chưa từng đòi con cho hắn thánh khí, đây là của bản thân hắn. Chu Hoàng lắc đầu cười cười, lai lịch của người này sợ rằng không phải chỉ đơn giản là đến từ thiên bác vực. Suy luận của ông ta rất đơn giản, nơi nhỏ bé như thiên bác vực thì không có luyện khí sư nào có thể luyện chế ra thánh khí thượng phẩm được. Cho dù thật sự có thì luyện khí sư cấp bậc này cũng không thể tìm được đủ nguyên liệu để luyện chế. Bản thân Chu Hoàng chính là một luyện khí sư, ông ta hiểu rõ việc luyện ra được một thánh khí thượng phẩm thì phải trả giá thế nào. Yến Vương gật đầu nói, con hiểu, nhưng tính cách của La Thiên Hành rất tốt, rất hợp với tính con, cho nên con đã tặng sinh mệnh nguyên thạch chân quý cho hắn. Ừ, làm tốt lắm. Có nhân vật như vậy ở trong thần quốc hắc thiết, tương lai có thể mang đến lợi ích khó tưởng tượng cho thần quốc ta. Chu Hoàng nói, nghe cuộc nói chuyện giữa yến vương và chu hoàng sắc mặt thái tử chu ninh ngồi bên dần xa xẩm xuống chu ninh và chu chi hoa tranh chấp đã lâu cho dù chi chi hoa đã được phong vương nhưng tương lai còn dài cho dù hiện tại chu ninh đã là thái tử nhưng hắn cũng hiểu rõ cuộc cạnh tranh này vẫn chưa đến hồi kết trừ phi tương lai sau này hắn có thể tiến vào thần hải cảnh đồng thời phụ hoàng cũng thoái vị nếu không thì vị trí thái tử của hắn vẫn sẽ bị yến vương uy hiếp mà trước mắt có thể tưởng tượng được áp lực la trinh mang đến cho chu ninh lớn đến mức nào Trong lúc nói chuyện, bên kia đã bắt đầu chiến đấu. Vân Long Đào thu hồi sự khinh thường lại, ngưng kết ra một tầng áo giáp, đồng thời chảm không kiếm trong tay không ngừng bóp méo không gian, giống như trong không gian kia có vô số vân nước chậm rãi chảy qua, tỏa ra đủ mọi màu sắc dưới ánh mắt trời. Vân Long Đào lập tức bước ra một bước, kéo ra một chuỗi bóng người trên bầu trời, nháy mắt đã hắn xuất hiện một cách quỷ dị bên người La Trình. Trường 788, điểm bá đạo của quy di ben nguoi la trinh mươi 788 không gian chính là ở đây. Từ đầu tới cuối... Vân Long Đào cũng chỉ ra hai chiêu vô cùng đơn giản, xuyên qua không gian, ra kiếm, xuyên qua không gian, ra kiếm. Nhưng chỉ một chiêu thức đơn giản như vậy mà lại rất khó phòng bị. Chỉ với một chiêu thức đó mà hắn đã liên tiếp đánh bại những thiên tài hàng đầu của thần quốc, thậm chí còn chặt đứt cánh tay bọn họ. Nhưng tu luyện quy tắc không gian không hề dễ. Đa số mọi người đều không có ngộ tính với quy tắc không gian chứ đừng nói tới chuyện tu luyện hay sử dụng. Cho nên, khi Vân Long Đào lĩnh ngộ được tầng thứ ba của quy tắc không gian, thực lực của hắn đã vượt xa những người cùng cấp. Trong nháy mắt khi Vân Long Đào xuyên qua không gian vọt đến, hắn lại chợt phát hiện bóng dáng La Trình cũng nhoáng lên một cái, nháy mắt liền biến mất trước mặt mình. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sức mạnh quen thuộc của quy tắc không gian, người này cũng tinh thông quy tắc không gian. Vân Long Đào thầm kinh ngạc trong lòng, vội vàng chém chằm không kiếm trong tay về phía sau lưng, như một kiếm này lại đánh hụt. La Trình đứng cách đó không xa thản nhiên nhìn hắn, trên mặt là vẻ trầm biếng. Nhìn thấy vẻ mặt của La Trình, Máu tươi lập tức dồn thẳng lên mặt Vân Long Đào. Từ khi nào lại có võ giả cung cấp dám cười nhạo hán chứ? Huống chi người này cùng lắm cũng chỉ là một tên hư kiếp cảnh trung kỳ. La thiên hành này thế mà lại tinh thông quy tắc không gian. Hơn nữa còn ở cấp độ không thấp, hình như là tầng 2. Nhưng Vân Long Đào đã ngộ ra tầng thứ ba của quy tắc không gian. Không biết trong hai người thì ai lợi hại hơn. Tầng thứ ba thì đã sao? Vân Long Đào cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng thứ ba, Cùng lắm cũng chỉ là nửa tầng thứ ba thôi Ưu thế cũng không lớn, còn phải xem thực lực chân chính hai người phát huy thế nào. Nếu La Trinh không lợi dụng linh hồn để áp chế Vân Long Đào, ta cảm thấy hắn khó có thể giành phần thắng. Thấy La Trinh dễ dàng sử dụng quy tắc không gian, rất nhiều thiên tài cấp thần bắt đầu thổn thức. Theo bọn họ thấy, không biết có phải người này quá may mắn hay không, linh hồn mạnh mẽ thì cũng thôi. Đã thấy quy tắc hắn tu luyện cũng là quy tắc cao cấp nhất, quy tắc không gian. Xem ra ta phải nghiêm túc thêm một chút nữa rồi. Cuối cùng... Vân Long Đào thu lại tất cả sự khinh thường của mình, nắm chặt chảm không kiếm trong tay hơn một chút. Ngươi còn chưa đủ nghiêm túc sao? La Trinh cười khẽ, nói, Vân Long Đào nghiến răng một cái, đi chết đi. Nói xong, hắn bước ra một bước nữa, bóng dáng cũng đột nhiên biến mất, hử. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn không thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của Vân Long Đào. Người này đã hoàn toàn biến mất. Đây hẳn là năng lực của quy tắc không gian tầng thứ ba, không phải là hắn biến mất, mà là ẩn thân trong hư không. Khi lĩnh ngộ được tầng thứ nhất thì có thể xuyên qua không gian với cự ly ngắn. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác bề ngoài, trên thực tế nó lợi dụng quy tắc không gian để nối liền hai điểm không gian lại với nhau, đi vào từ điểm này rồi đi ra từ một điểm không gian khác. Mà khi lĩnh ngộ được tầng thứ hai của quy tắc không gian thì có thể trôi nổi ở ngoài không gian. Nhưng cho dù là la trinh thì cũng chỉ có thể trôi nổi ở ngoài không gian trong một thời gian ngắn thôi. Giống như ném một cục đá vào không trung vậy, cuối cùng nó vẫn không tránh được sức hút của trọng lực mà rơi xuống mặt đất. Nhưng sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất và tầng thứ hai thì còn có thể khai triển ra rất nhiều chiêu thức, ví dụ như ngưng kết ra áo giáp không gian và chảm không kiếm. La Trinh còn chưa có cơ hội lĩnh ngộ tầng thứ ba của quy tắc không gian. Trên bia phương tiêm trong chân long giới chỉ ghi lại tầng thứ nhất của quy tắc không gian, còn trong tháp tội ác thì hắn cũng chỉ tu luyện được tầng thứ hai, cho nên hắn đoán, có lẽ Vân Long đào dựa vào quy tắc không gian tầng thứ ba nên có thể giấu mình vào trong hư không. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ cảnh giác. Cho dù là La Trinh thì cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực của Vân Long Đào không thấp. Nếu là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ bình thường thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu ẩn thân trong hư không để đánh lén, La Trinh cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý để Vân Long Đào tấn công. Vèo, ngay lúc La Trinh đang vô cùng cảnh giác này, bỗng nhiên hắn cảm giác thấy bên người truyền đến sự dao động quen thuộc của quy tắc không gian. Đến rồi, La Trinh thầm giật mình, bóng răng hắn chợt vạn vẹo, xuyên qua không gian, rời khỏi chỗ cũ chờ khi La Trinh và Vân Long Đào kéo giãn khoảng cách, hai người đều đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt Vân Long Đào là nụ cười tàn khốc, trên tràng không kiếm trong suốt đã có vài giọt máu tươi đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống. Thân thể của ngươi rất đặc biệt, một kiếm này vốn nên chém đứt cổ ngươi rồi. Vân Long Đào khó hiểu nhìn La Trinh, sau đó lập tức lắc đầu, nhếch môi cười không thèm để ý. hắn vươn đầu ra lưỡi liếm sạch vết máu trên tràng không kiếm, cũng chỉ là chậm một chút, lần sau ta sẽ nhanh hơn. Trên cổ La Trinh xuất hiện một vết máu nhỏ. Chảm không kiếm có thể chém vỡ thanh khí, mà thân thể hiện tại của hắn mới chỉ là tiên khí thượng phẩm, đương nhiên không thể chống đỡ được. Nhưng nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ lúc này đầu đã lìa khỏi cổ, ánh mắt hắn lạnh nhạt, đáp lại. Không có lần sau, cho dù là ẩn thân vào hư không, ta cũng có thể nhìn thấu. Vậy sao? Vân Long đào căn bản không tin lời La Trinh nói, lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn. Hư không và toàn bộ không gian của thế giới là sự tồn tại riêng rẽ. Nói như vậy nghĩa là khe hở trong không gian thế giới chính là hư không Nơi đó giống như một mặt gương chiếu ngược, chính là mặt trái của thế giới, rỗng tuếch, không tồn tại bất cứ thứ gì. Chiêu thức của Vân Long Đào không phải là thuật ẩn nắp, cũng không có khả năng lộ ra bất cứ khí thức gì để La Trinh có thể nắm được, cho nên căn bản La Trinh không có khả năng nhìn thấu. Quả nhiên, muốn đối phó với Vân Long Đào thì không phải là chuyện đơn giản. Vân Long Đào là niềm kiêu ngạo của Thần Quốc Đại Vũ. Trong hư kiếp cảnh, hắn chính là vô địch, loại chiêu thức này khó mà giải được. Chỉ sợ La Thiên Hành sẽ chết trên tay van long đao nếu chiến đến đại vũ đã ám chỉ thì làm gì có chuyện hắn giữ lại mạng cho la thiên hành đông đảo võ giả của võ phủ ngọc huyền đều căng thẳng dõi theo trận chiến trên bầu trời trải qua đợt tranh chấp lúc trước rất nhiều võ giả của thần quốc hắc thiết đã hiểu rõ rằng rất có thể la trinh là người đến từ thiên bắc vực không phải là người của thần quốc hắc thiết nhưng dù sao la trinh cũng đang đại diện cho thần quốc hắc thiết để chiến đấu đại diện cho võ phủ ngọc huyền điểm này chính miệng quốc chủ chu hoàng đã nói nên bọn họ cũng sẽ không đối đãi la trinh như người ngoài cố lên la thiên hành cẩn thận kẻo bị hắn ám sát di chuyển nhanh lên hắn chưa chắc đã đuổi kịp được ngươi võ giả thần quốc hắc thiết bắt đầu của vũ la trinh ngay lúc vân long đào chui vào hư không la trinh liền giơ trường kiếm trong tay lên ánh mắt hơi lóe lập tức có một ánh sáng xanh biết hiện lên đó là thanh mục linh đồng thanh mục linh đồng có thể giúp la trinh thấy rõ ràng đa số các ảo thuật cũng có thể giúp hắn phát hiện ra bất cứ biên hóa nhỏ nhặt nào ẩn thân trong hư không rồi ám sát thủ đoạn cỡ này quả thực khiến la trinh cảm thấy rất khó giải quyết nhưng không phải là không thể hóa giải. khi ánh sáng xanh trong hai mắt là trinh hiện lên, toàn bộ thế giới giống như được phủ một lớp màu xanh. cho dù đi lại trên mặt trái của thế giới thì thật sự cũng không thể không để lại dấu vết. ngay lúc thanh mục linh đồng lé lên, la trinh nhìn thấy trong không gian có những đường đen rất nhỏ đang không ngừng lan ra. đó đúng là quỹ đạo lưu lại khi di chuyển trong hư không. những đường đen này căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không thể dùng linh hồn để cảm nhận được, nhưng lại không thể che giấu dưới thanh mục linh đồng. đương nhiên là trinh không phải thằng ngốc sẽ không nhìn chằm chằm vào đường đen kia ánh mắt của hắn vẫn giả quét xung quanh nhưng đồng thời khóe mắt cũng tập trung theo dõi vào đường đen kia có lẽ vân long đào thật sự cảnh giác hơn với la trinh hắn cẩn thận xoay xung quanh la trinh một vòng sau đó muốn cho la trinh một đòn đánh bất ngờ nên chậm rãi tới gần ngay trước mặt la trinh thấy đường đen kia càng lúc càng đến gần trên mặt la trinh vẫn là vẻ băn khoăn ngay trong nháy mắt đường đen kia đi tới trước mặt la trinh bỗng nở một nụ cười ngọt ngào về phía đối diện Sau đó lập tức đâm ra một kiếm. Một kiếm này hắn nhắm rất chuẩn thời gian, cũng vừa lúc giao nhau với trảm không kiếm. Hơn nữa, nếu Vân Long Đào đi từ trong hư không ra thì chắc chắn sẽ tạo ra một cái khe không gian đủ để chứa được một người. La Trinh đánh ra một kiếm, sau đó thân hình thuận thế tiến lên. Hắn không chỉ đánh lui Vân Long Đào mà còn theo sát Vân Long Đào, chui vào trong khe không gian. Vì thế, trong kết giới do hai vị đại năng thần hải cảnh dựng lên vốn để giới hạn võ giả hư kiếp cảnh sau đấu ở trong đó, nhưng hiện tại hai người đều biến mất trong hư không. Trường 789, với trình độ lĩnh ngộ không gian của La Trinh thì hắn vẫn không thể trốn vào trong hư không được. Cho dù hắn có thể nhìn thấu đường đen của Vân Long Đào trong hư không, nhưng cũng chỉ có thể né tránh trước mà thôi. Chỉ cần Vân Long Đào vẫn luôn trốn trong hư không công kích thì La Trinh cũng không làm gì được hắn. Cho nên trong nháy mắt khi Vân Long Đào lao ra, La Trinh đã trực tiếp sử dụng kiếm để đánh hắn bay ngược lại vào hư không, đồng thời bản thân cũng xâm nhập vào khe không gian. Đó cũng là do Vân Long Đào quá sơ suất. Hắn không thể ngờ được là La Trinh lại có thể nhìn thấu vị trí của mình. Vốn dĩ, Vân Long đào tưởng rằng một kiếm kia có thể cắt La Trinh đất thành hai đoạn. Nếu hắn cẩn thận hơn một chút, không mở khe không gian ra quá lớn mà cứ ở trong đó đâm ra một kiếm thì La Trinh cũng không làm gì được hắn. Sau khi hai người biến mất vào hư không, kết giới trên bầu trời đã trống rỗng. Những thiên tài của Tứ Đại Thần Quốc đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó bắt đầu ngần người nhìn không chung. Chỉ có những đại năng thần hải cảnh và một số cường giả sinh tử cảnh mới tập trung, nhìn không chớp mắt vào giữa không trung, Muốn nhìn xuyên qua hư không, tất nhiên mỗi người đều phải sử dụng bản lĩnh cao cường của mình. Ví dụ như trong mắt chú hoàng lóe lên ánh sáng vàng, giống như có thể thấy rõ vạn vật thế gian, còn trong hai mắt của chiến đế đại vũ thì như có tia sáng đen lóe ra. Thậm chí có vài đại năng thần hải cảnh con lấy ra một số pháp bào, ví dụ như có đại năng thần hải cảnh lấy ra một miếng thủy tinh gần như trong suốt đặt trước mặt của mình mới có thể theo dõi tình hình chiến đấu của hai người trong hư không trong hư không la trinh và vân long đào đang đánh nhau kịch liệt sau thoáng chốc kinh ngạc vân long đào cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại chảm không kiếm trong tay hắn sắc bén như rắn độc chém từng kiếm từng kiếm về phía la trinh nếu là thánh khí bình thường tất nhiên không thể chống đỡ được đòn đánh của chảm không kiếm nhưng chảm không kiếm không thể chém vợ thánh khí thượng phẩm hai người cứ như vậy giao đấu với nhau một hồi dần dần khuyết điểm của vân long đào liền lộ ra võ kỹ vân long đào tu luyện tương đối đơn giản đương nhiên không phải cứ võ kỹ đơn giản thì sẽ kém cỏi kiếm chiêu mà hắn theo đuổi chính là tốc độ nhanh chuẩn dứt khoát cố gắng dùng thời gian ngắn nhất lấy kiếm chiêu mạnh nhất để đạt được kết quả tốt nhất từ đó xem ra cũng có vài phần tương tự với việc theo đuổi sự tối giản như la trinh nhưng la trinh lại lĩnh ngộ vô thức cũng là một loại kiếm pháp khắc chế chiêu thức lợi hại nhất muốn phá giải chiêu này của la trinh thì cũng chỉ có hai cách một là dùng sức mạnh thuần túy để đánh thắng Hoàn toàn bỏ qua chiêu thức của La Trinh mà trực tiếp áp chế. Cách thứ hai là ngộ ra tri thức tinh diệu hơn để đối phó. Võ giả có được võ kỹ như thế có khả năng tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng sinh ra ở hạ giới. Có một điều không thể nghi ngờ chính là Vân Long Đào không phải một trong số đó. Kiếm pháp của ta lại hoàn toàn ở thế yếu. Vân Long Đào nghiến răng, chảm không kiếm trong tay ngày càng hung hiểm hơn. Hắn là người kiêu ngạo đến cỡ nào. Cho dù hắn không có xuất thân cao quý. Chỉ dựa vào sự chăm chỉ và thiên phú của bản thân để từng bước một đi lên có được địa vị bây giờ, trở thành võ giả đứng đầu trong thần quốc đại vũ, con trẻ tuổi đã đứng vững vàng ở vị trí đứng đầu của đội ngũ thứ nhất, thế nên không đời nào hắn lại dễ dàng từ. Bỏ như vậy, nhưng Vân Long Đào không ngờ được, bộ kiếm pháp hắn tu luyện kia chính là truyền thừa trong mật giáo của thần quốc đại vũ, là kiếm pháp tuyệt diệu được lưu truyền từ thượng giới, vì sao lại bị La Trinh dễ dàng phá giải như vậy, hoàn toàn bị La Trinh áp chế. Hắn cảm thấy kiếm pháp của La Trinh cứ như là chú kim cô, chói chặt lấy từng chiêu từng thức của hắn, cho dù hắn có dạy thế nào thì cũng không thể dốc toàn lực để thi triển kiếm pháp của mình. Thật ra, từ đầu tới cuối, kiếm pháp của La Trinh đều rất đơn giản. Mỗi khi chảm không kiếm đâm ra, hắn liền đánh ra một cái, dường như thân kiếm tùy ý chặn lại đòn công kích của Vân Long Đào. Từng kiếm, từng kiếm được đánh ra, tâm tính La Trinh cũng càng bình thản hơn, già chiêu cũng càng lúc càng tùy ý. Trái lại, Vân Long Đào càng lúc càng hấp tấp nóng này phá cho ta. Chạm không kiếm cực không loạn chạm. Vân Long đào cắn răng, trong hai mắt dần nổi lên màu đỏ sẫm. Chạm không kiếm trong tay lập tức biến thành trăm ngàn bóng kiếm phóng ra ồ ạt. Trên mặt La Trinh vẫn là nụ cười thản nhiên như trước. Trương kiếm giống như được một cô gái yêu đối đánh ra. Keng. Sau khi lĩnh ngộ vô thức, La Trinh gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đa số các kiếm pháp. Vân Long đào đã phát huy được chạm không kiếm đến mức cực hạn, nhưng La Trinh vẫn có thể nhìn thấu được chỉ trong nháy mắt. Khi một kiếm yếu ớt kia chặn trên chàm không kiếm, La Trinh mỉm cười với Vân Long Đào, còn Vân Long Đào thì hơi sừng sốt. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một sức mạnh lớn đến mức khó có thể chống lại được chút xuống từ trường kiếm của La Trinh. Sức mạnh mãnh liệt nháy mắt trào ra khiến Vân Long Đào gần như không thể nắm vững trường kiếm trong tay. Nếu không phải chàm không kiếm là do hắn ngưng luyện ra từ quy tắc không gian nên dường như được hòa làm một với hắn thì chỉ sợ nó đã rời tay, bay ra mất rồi. Dù vậy, tay cầm kiếm của Vân Long Đào cũng bị trường kiếm của La Trinh ngăn lại. Để lộ một khoảng trống trước người, La Trinh thấy vậy liền tung một nắm đấm, đánh bay Vân Long Đào ra ngoài. Uỳnh uỳnh. Nắm đấm thứ nhất nện lên trên áo giáp không gian trước ngực Vân Long Đào. Một quyền này không đủ để phá vỡ không gian nên Vân Long Đào vẫn bình yên vô sự. Chẳng qua chỉ là nhờ vào sức mạnh của La Trinh mà lui về phía sau, còn chưa đủ mạnh. Ánh mắt La Trinh chợt vé lên, bóng dáng nhoáng một cái, đuổi theo Vân Long Đào đang không ngừng lui về phía sau. Trong lúc bị đuổi theo, Vân Long Đào chém một kiếm về phía sau lưng mình. Nhưng La Trinh căn bản không thèm để ý tới, trường kiếm chật gạt chảm không kiếm ra lần nữa, huynh huynh. Ngay sau đó, nằm đấm thứ hai lại nện lên áo giáp không gian. Một đấm này La Trinh đã mở ra 300 tấm vảy rồng, trên áo giáp không gian bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt giống như mạng nhện, sức mạnh lớn quá. Người này không chỉ có kiếm kỹ vô cùng tinh diệu, mà còn có sức mạnh như thế, hắn là quái vật sao, đã lâu không có người đem lại cho hắn cảm giác này, trong đám người trẻ tuổi. Ngoài hoàng tộc của tứ đại thần quốc gia thì cũng chỉ có quái vật nhỏ trong võ phủ cựu đình mới có thể lột vào mắt hắn. Nhưng hiện tại, trong mắt phân Long Đào, La Trinh gần như còn khủng bố hơn cả quái vật nhỏ trong võ phủ cựu đình. Quái vật nhỏ kia tất nhiên có lợi hại, nhưng lại có điểm yếu chết người. Còn La Trinh này không chỉ có linh hồn mạnh mẽ, kiếm pháp hắn tu luyện lại tinh diệu như thế, càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là sức mạnh của hắn. Nếu không phải có áo giáp vô cùng rán chắc được ngưng luyện ra từ quy tắc không gian thì một đấm này cũng đủ để đánh cục Vân Long đào hắn rồi. Ta, không phải là đối thủ của hắn, người kiêu ngạo như Vân Long đào mà cũng không thể không cúi đầu cho ra một đáp án như vậy. Bên bờ sông Tây Long, gió lớn gạo thét. Nếu là người thường thì chắc ngay cả việc đi đường cũng cảm thấy khó khăn, chỉ cần không để ý một chút thì sẽ bị gió to cuốn đi, bỏ mạng trên sông. Võ giả có tu vi thấp nhất ở đây là hư kiếp cảnh nên dù gió có to đến đâu. Thổi mạnh đến đâu thì bọn họ vẫn đứng sửng sững bất động, lặng lặng chờ đợi La Trinh và Vân Long đào phần thắng bại. Những đại năng thần hải cảnh nhìn lên hư không thì đã biết rõ kết quả thắng bại, nhưng những võ giả ở phía dưới quảng trường thì không rõ lắm. Rốt cuộc ai đang chiếm ưu thế, không biết La Thiên Hành có thể hay không? Ta tin hắn có thể thắng, ta cũng tin. Võ giả thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người La Trinh. Nghe nhóm võ giả thần quốc Hắc Thiết nói vậy, nhóm võ giả thần quốc đại vũ đều cười. Ha ha. Đám người thần quốc hát thiết này thật sự quá ngây thơ. Long đào sư huynh đã lĩnh ngộ tầng thứ ba của quy tắc không gian, gần như đã là vô địch. Thắng, la thiên hành dựa vào cái gì mà thắng, hư kiếp cảnh trung kỳ mà muốn thắng hư kiếp cảnh hậu kỳ. Điều này vốn dĩ đã rất vô lý rồi. Cuống hồ thực lực của long đào sư huynh có thể đánh ngang với cường giả sinh tử cảnh. Bọn họ đang nằm mơ chắc, để cho bọn họ nằm mơ cũng được, nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khóc. Lát nữa tỉnh mộng, bọn họ sẽ phải khóc thôi. Võ giả thần quốc đại vũ vô cùng thản nhiên, dù sao bọn họ cũng biết rõ sự đáng sợ của Vân Long Đào. Đúng lúc này, mọi người bỗng cảm nhận được dao động của một luồng năng lượng từ không trung chuyển đến. Sự dao động này rõ ràng tới mức gần như mọi người đều có thể phát hiện được ngay, đi ra rồi. Mọi người nhìn thấy trong không trung xuất hiện một cái khe quỷ dị, sau đó lập tức có một bóng người thất tha thất theo ngã từ bên trong ra. Xem ra trận chiến đã kết thúc, ta nói rồi mà, là thiên hành kia không phải là đối thủ của Long Đào Sư Huynh. Một võ giả của thần quốc đại vũ mới nói được một nửa thì tập trung nhìn lại, liền thấy rõ ràng bóng dáng chặt vật kia chính là Vân Long Đào. Long Đào sư huynh vậy mà lại rơi vào thế yếu. Trên mặt võ giả thần quốc đại vũ tràn đầy vẻ kinh ngạc, một võ giả có ánh mắt sắc bé lắc đầu nói. Không, không chỉ là rơi vào thế yếu, mà là bị La Thiên Hành đè ra đánh. Trường 790, giống như võ giả kia đã nói, khi Vân Long Đào từ trong hư không thoát ra đanh chuong 790 giong nhu vo gia kia bóng dáng La Trinh cũng lướt ra theo. Vân Long Đào vẫn bất lực mà phản công vô ích còn la trinh vẫn thoải mái dùng vô thức phá giải trảm không kiếm cứ một tiếng thanh thúy vang lên la trinh lại đánh ra một quyền keng uỳnh uỳnh chỉ hai chiêu này thôi cũng đã áp chế vân long đào đến mức không có cơ hội đánh trả một quyền này đánh ra áo giáp không gian trước ngược vân long đào đã không thể chống đỡ được nữa bên trên dày đặc những vết sạn nứt giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào lại tính tình vân long đào thuộc loại đánh chết cũng không nhận thua muốn mạng của hắn cũng được nhưng bảo hắn từ bỏ mà nhận thua thì có chết hắn cũng không làm Kèng, Quỳnh Quỳnh, nếu trong tình huống thực lực tương đương, thường thì võ giả nào có ý chí kiên cường hơn sẽ thắng. Đáng tiếc, trong tình huống thực lực chênh lệch qua lớn như thế này thì ý chí lại có vẻ như lấy trứng chọi đá. Loảng xoảng, kèng, một quyền này vừa đánh ra liền nghe thấy như có tiếng ngói lưu ly vỡ nát văng lên. Rốt cuộc áo giáp không gian của Vân Long Đào cũng không thể chống nữa nổi nữa mà ẩm ẩm vỗ vụn. Một đòn này của La Trinh trực tiếp đánh lên ngực Vân Long Đào. Sức mạnh cực lớn thông qua nắm tay của La Trinh đánh lên ngực Vân Long Đào khiến hắn lập tức rơi xuống giống như sao băng, va chạm thật mạnh với mặt đất. Vừa rồi hai người cứ chém giết trong hư không nên vốn đã thoát ra khỏi kết giới. Sức đánh mạnh như vậy lại không có kết giới ngăn cản nên Vân Long Đào rơi thẳng vào trong quảng trường. Võ giả phía dưới nhau nhau né tránh, Vân Long Đào trực tiếp đập thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to, khói bụi bay lên bị gió to thổi quét đi, xoay tròn như khói báo động, trong nháy mắt đã bị thổi tan. Vân Long Đào nằm trong hố không hề nhúc nhích chưa rõ sống chết, tất cả những thiên tài cấp thần của tứ đại thần quốc đều ngơ ngác nhìn Vân Long Đào, trước đây, Vân Long Đào uy phủ đến cỡ nào. Hắn liên tiếp chém giết mấy vị thiên tài cấp thần hàng đầu của thần quốc Hắc Thiết và thần quốc Tinh Dã, hơn nữa lời hắn nói ra càng khiến không ít võ giả hổ thẹn trong lòng, thiên phú của hắn cực cao, lại tự cho là mình không đáng để nhắc tới. Nhân vật tầm cỡ này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người bọn họ khó có thể nhìn lên, hắn là vô địch trong hư kiếp cảnh, không ít thiên tài cấp thần đã lặng lẽ thừa nhận sự thật này. Nhưng hiện tại, hắn bị La Trinh dùng sức mạnh đánh nát áo giáp không gian, nằm trong hố to như một con lợn chết. Không thể không nói, đây quả là một cảnh tượng thảm bại. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Chu Hoàng Trượt nói ra năm từ này, trên mặt hiện ra nụ cười thàn nhiên, Vân Long Đào vẫn luôn áp chế khiến thần quốc Hác Thiết có thể nói là mặt sáng mày cho. Tuy trong quá khứ, thần quốc Hác Thiết cũng không có nhiều ưu thế trong sao đấu, nhưng những thiên tài trong thần quốc cũng còn có thể sánh ngang với những thiên tài khác, chưa từng thề thảm như thế này may mà đúng lúc đó la trinh đứng ra cứ vớt mặt mũi của thần quốc hắc thiết mặc kệ la trinh có phải là người xuất thân từ thần quốc hắc thiết hay không ít nhất hắn cũng đã thông qua khảo hạch của võ phủ ngọc huyền đại diện cho thần quốc hắc thiết để xuất chiến trận thắng này thật sự tới rất đúng lúc yến vương cũng vui vẻ ra mặt hiện tại hắn không cần nhiều lời bởi phụ hoàng luôn luôn công bằng lần này dựa vào la trinh chỉ sợ địa vị của bản thân yến vương trong lòng phụ hoàng cũng sẽ tăng lên không ít nhưng có người vui vẻ thì tất nhiên cũng có người không vui Bóng dáng bạch Nguyệt Dung nhẹ nhàng lóe lên, hóa thành một luồng sáng xanh xẹt qua quảng trường, bay thẳng vào trong hồ to. Sau đó nàng ta lấy một viên thuốc màu trắng từ túi nhỏ trong tay ra nhét vào miệng vân long đào. Thành nữ, long đào không sao chứ? Chiến đế đại vụ âm chầm hỏi. Tính mạng của một võ giả hư kiếp cảnh không đáng để chiến đế đại vụ quan tâm, nhưng hắn thân là quốc chủ, trước mặt mọi người vẫn phải làm bộ hỏi tham một chút, nội tạng bị nát mà thôi, không đáng lo. Bạch Nguyệt Dung lắc đầu nói. Ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh trên bầu trời nói: "Quái vật nhỏ, thay ta xuất chiến, giết hắn." Bạch Nguyệt Dung có địa vị cao, thế nên cũng có tư cách chọn võ giả thay mình lên xuất chiến. Nghe Bạch Nguyệt Dung nói vậy, La Trinh hơi sững sốt. "Quái vật nhỏ là ai?" Lúc này, một giọng nói cao phút lại vang lên, "Theo quy tắc, vòng này thần quốc đại vũ không thể phái người ra chiến, vòng này vốn đến lượt thần quốc tinh giã và thần quốc thiên phong phái võ giả ra chiến, nhưng Bạch Nguyệt Dung đang tức giận nên nào nghĩ được nhiều." Được giọng nói kia nhắc nhở, Bạch Nguyệt Dung khẽ cắn môi, tiếp tục nói, vậy chờ vòng tới. La Trinh không biết quái vật nhỏ là ai, nhưng người khác lại biết. Đặc biệt là Yến Vương, mặt hắn hơi biến sắc. Không ngờ trong cơn tức giận, Bạch Nguyệt Dung lại trực tiếp phái quái vật nhỏ ra chiến. Không biết La Trinh có thể chống đỡ được không đây? Trên quảng trường, một võ giả nhỏ gây đang nằm nghiêng trên mặt đất ngủ khò khò. Từ đầu tới cuối, võ giả này hoàn toàn không xem trận chiến trên bầu trời. Giống như tất cả những gì xảy ra xung quanh đều không liên quan gì tới hắn, nhưng sau khi Bạch Nguyệt Dung mở miệng, võ giả này chợt tỉnh táo lại, sau khi mở hai mắt ra thì thấy trong hai mắt hắn vậy lại không hề có tròng trắng, con mắt hoàn toàn đen kịt, giống như hố đen, nhìn vô cùng quái dị, người này chính là quái vật nhỏ trong miệng Bạch Nguyệt Dung. Ha ha ha, Bạch Nguyệt Dung, ngươi muốn ta thay ngươi xuất chiến, thân hình tên quái vật nhỏ kia rất kỳ lạ, không biết bước chân của hắn vặn vẹo thế nào mà trong nháy mắt đã đi đến bên người Bạch Nguyệt Dung trước mắt nhiều người mà dám gọi thẳng tên nàng ta như vậy đây là điều tối thị bạch nguyệt dung là thánh nữ của mật giáo vì nàng ta là người thần quốc đại vũ nhưng sức ảnh hưởng lại trải rộng trên toàn bộ đại lục thần quốc dù sao thì tôn giáo cũng không có biên giới mật giáo lợi dụng sức mạnh của thượng giới nên cũng có không ít tín đồ trong từ đại thần quốc đó cũng là lý do vì sao dù thực lực bạch nguyệt dung không tốt nhưng vẫn có địa vị rất cao cho dù là chiến đế đại vũ cũng sẽ không gọi thẳng tên nàng ta mà còn phải gọi một tiếng thanh nữ Vậy mà quái vật nhỏ này lại hoàn toàn không kiêm nề gì. Bạch Nguyệt Dung chừng mắt nhìn quái vật nhỏ một cái. Nếu như được lựa chọn, nàng ta sẽ không muốn cho người này xuất chiến. Trong tứ đại thần quốc có rất nhiều võ phủ, mà võ phủ được công nhận đứng đầu trong đại lục thần quốc chính là võ phủ cựu đỉnh. Quái vật nhỏ chính là người mạnh nhất trong võ phủ cựu đỉnh. Cho dù là người kiêu ngạo như Vân Long Đào thì cũng không dám đi thiêu chiến quái vật nhỏ. Quái vật nhỏ không chỉ có thực lực cá nhân cực mạnh, mà phẩm hạnh cũng vô cùng thấp kém Hắn không chỉ thích lạm sát người vô tội mà còn phóng túng vô độ. Càng quá đáng hơn là những cô gái mây mưa với hắn còn thường xuyên bị ngược đại đến chết. Mấy năm nay, số lượng mỹ nữ chết trong tay hắn không phải một ngàn thì cũng tám trăm người rồi. Đã thế quái vật nhỏ này không chỉ một lần có ý đồ với Bạch Nguyệt Dung. Cũng không phải hắn thèm thương gì sắc đẹp của Bạch Nguyệt Dung, mà chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú với thân phận thánh nữ của nàng ta mà thôi. Đổi lại là bất kỳ võ giả nào khác. Nếu dám có chút ý xấu nào với Bạch Nguyệt Dung thì có lẽ đã chết không có chỗ chôn rồi. Thánh nữ của mật giáo sao có thể để người khác khinh nhờn, nhưng quái vật nhỏ là ngoại lệ. Hắn đã từng công khai nói, nếu có cơ hội, nhất định sẽ bắt Bạch Nguyệt Dung vào hậu cung của hắn, sau đó. khi Bạch Nguyệt Dung nghe được những lời lẽ quá đáng đó liền giận tím mặt, nhưng Bạch Nguyệt Dung lại không thể làm gì được hắn. Võ phủ cửu đỉnh là võ phủ đứng đầu trong đại lục thần quốc, đã gần đạt tới thế lực thất phẩm mà quái vật nhỏ lại quá quan trọng với võ phù cửu đình nhưng tầm quan trọng của quái vật nhỏ không nằm ở thực lực cá nhân của hắn hắn chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ cho dù có mạnh đến mức nào thì cũng không thể là đối thủ của đại năng thần hải cảnh võ phù cửu đình không thiếu cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh nhưng điều này lại không thể thiếu công lao của quái vật nhỏ bởi vì trong ba năm nay thần quốc đại vũ hưng thịnh như thế võ giả trẻ tuổi trưởng thành nhanh như vậy chính là nhờ vào quái vật nhỏ quái vật nhỏ có một loại thiên phú cực kỳ đặc biệt Hãy cứ so đấu giao lưu với hắn thì võ giả sẽ rất dễ dàng tiến vào trạng thái giác ngộ, ví dụ như một thiên tài cấp thần có tu vi hư kiếp cảnh mà bị kẹt ở bình cảnh nào đó thì chỉ cần giao đấu với quái vật nhỏ sẽ dễ dàng được phá ngay. Hơn nữa, thiên phú này của quái vật nhỏ không chỉ có tác dụng với võ giả hư kiếp cảnh, cho dù là cường giả sinh tử cảnh hay thậm chí là đại năng thần hải cảnh thì đều có tác dụng, nhưng sau ra mà nói, thực lực càng mạnh thì hiệu quả lại càng kém. Đến cảnh giới của chiến đế đại vũ thì đã vô cùng nhỏ bé rồi. Nhưng cho dù thế nào thì loại năng lực này gần như có sức hấp dẫn trí mạng với tất cả các võ giả. Dù tính cách của quái vật nhỏ có khốn nạn thế nào thì võ phủ cựu đình vẫn phải cung phụng hắn như ông nội. Mà rất nhiều đại năng thần hải cảnh trong tứ đại thần quốc cũng mong muốn bồi dưỡng quái vật nhỏ. Hiện tại, quái vật nhỏ mới chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ. Thiên phú của hắn không có tác dụng lắm với các đại năng thần hải cảnh. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.